Thực mau, thiệu lỗi bọn họ mấy cái liền đem nước ấm khăn trở chuẩn bị tốt, thiệu ngôn cũng đem Nguyệt Dung mang theo lại đây, còn không có vào nhà, Nguyệt Dung nôn nóng thanh âm liền vang lên, thái tử điện hạ rốt cuộc thương nơi nào, lần này bị thương có nghiêm trọng không? Ngươi chạy nhanh vào đi thôi, thiệu ngôn nói xong liền đem Nguyệt Dung mang theo đi vào, mà chính mình còn lại là rời khỏi cửa phòng canh giữ ở ngoài cửa chờ đợi chủ tử phân phó. Nguyệt Dung vội vã chạy tiến phòng ngủ chính, vừa thấy đến ngồi ở mép giường lánh mộ hàn liền chạy qua đi, lo lắng nói, thái tử điện hạ, ngươi không sao chứ, nơi nào bị thương, nói liền phải cầm lấy lánh mộ hàn tay bắt mạch. Lãnh mộ hàn rút ra bản thân tay, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Nguyệt Dung, không phải ta, là nàng, nói dùng miệng nô nô trên giường linh thứ, ngươi giúp nàng xem một chút. Nguyệt Dung sửng sốt, ân, thái tử phòng còn có khác người. Theo Lãnh Mộ Hàn sở chỉ phương hướng quay đầu nhìn lại, này không xem còn hảo, vừa thấy đến nằm ở Lãnh Mộ Hàn trên giường chính là một nữ nhân, Nguyệt Dung lập tức liền có chút cảm xúc mất khống chế, chỉ vào linh thứ liền hỏi, nàng là ai? Mạc Hàn nhíu nhíu mày, quanh thân không khí lạnh vài phần, Nguyệt Dung lúc này mới phát giác đến chung quanh khí chẳng biến hóa, trong lòng cả kinh, vội vàng quỳ xuống, thái tử điện hạ bất giật thuộc hạ, thuộc hạ vượt mức. Lãnh Mộ Hàn lúc này mới thu hơi thở còn không chạy nhanh trị liệu. Là, Nguyệt Dung có chút không cam lòng mà đáp, đứng dậy đi vào mép giường ngồi xuống, không hề nặng nhẹ mà cầm lấy linh thứ bị thương tay. ân linh thứ bởi vì đột nhiên lôi kéo, nhắm mắt lại đau đớn mà hử nhẹ một tiếng. Đang lúc Nguyệt Dung vui sướng khi người gặp hòa, trong lòng còn nghĩ đợi lát nữa còn muốn xuống tay trọng chút thời điểm, một đạo nghe không ra cảm xúc thanh âm vang lên. Nguyệt Dung, ta có phải hay không quá dung túng ngươi? Nguyệt Dung ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn về phía lánh mộ Hàn. Thái tử Điện Hạ Nàng là cô Nhi, lúc trước nếu không phải thái tử Điện Hạ ra tay cứu giúp, có lẽ nàng đã sớm đã chết. Nàng vì báo đáp thái tử Điện Hạ, cam nguyện trải qua ngàn tân bái sư học được y thuật, trở thành luyện đan sư, chỉ vì sau này có thể ngốc tại hắn bên người, giúp hắn một tay. Nàng thừa nhận, theo nàng dần dần lớn lên, nàng càng ngày càng rõ ràng chính mình đối thái tử Điện Hạ cảm tình. Kia đã không đơn giản chỉ là cảm ơn, càng có rất nhiều nữ tử đối nam tử ái mộ, nếu không nàng cứu hắn một lần liền tính thanh toán xong, cũng không cần thiết ngốc tại thái tử phủ lâu như vậy, vẫn là lấy một cái thuộc hạ thân Phật. Nàng vẫn luôn cảm thấy thái tử điện hạ không có đem nàng lập tức thuộc xem, nàng thậm chí cho rằng thái tử đối nàng cũng là có tình, chính là hiện tại thái tử điện hạ cư nhiên vì một nữ nhân đối nàng nói ra như vậy nghiêm khắc nói. Nguyệt Dung mãn hàm lên án hai mắt ước rầm rề mà nhìn trầm chầm, chầm lãnh mộ hàn. Lánh mộ hàn lại là không dao động, ngược lại lánh hạ mặt. Mạc hàn, mạc hàn, trên giường đột nhiên vang lên linh thứ mỏng manh thanh âm. lãnh mộ hàn tiến lên, trực tiếp kéo ra ngồi ở mép giường Nguyệt Dung, âm thanh lạnh lùng nói, không xem liền đi ra ngoài. Dứt lời tự mình đem một bên khăn ướt nhẹp vắt khô, vì linh thứ xoa xoa đổ mồ hôi cái chán, sau đó nắm linh thứ tay, lại lần nữa vận khởi linh lực chậm rãi bại bởi linh thứ. Nguyệt Dung thấy như vậy một màn. Vốn là ủy khuất tâm càng đau, nước mắt lập tức tràn mi mà ra, oán hận mà chừng mắt nhìn liếc mắt một cái còn ở hôn mê Linh Thứ, chạy ra phòng. Linh Thứ hôn mê đến thập phần không an ổn, nàng mơ thấy nàng giống như nhìn đến Mạc Hàn, chính là chỉ trước mắt Mạc Hàn lại không thấy, mặc kệ nàng như thế nào kêu như thế nào tìm, nàng đều tìm không thấy Mạc Hàn, nàng thực sợ hãi, nàng căn bản không biết nếu nàng tìm không thấy Mạc Hàn nàng phải làm sao bây giờ, vì thế kêu kêu nàng liền anh anh mà khóc lên. Theo lý thuyết nữ nhân này sinh tử cùng hắn không quan hệ, hắn đại nhưng không cần để ý tới, nhưng khi đó, hắn cũng không biết chính mình làm sao vậy, cứ như vậy ra tay. lãnh mộ hàn tìm tòi nghiên cứu mà nhìn một hồi kêu hắn tên một hồi lại mạc danh khóc linh thứ, hắn có thể xác định nàng hiện tại là thật sự hôn mê, nhưng là hắn cũng đồng dạng xác định bọn họ không quen biết. Như vậy nàng không ngừng kêu tên của hắn là vì cái gì, nàng lại là vì cái gì mà khóc đến như vậy thương tâm. Vẫn là nói, lánh trạch phong bọn họ lại ở chơi cái gì đa dạng, mà nàng, rốt cuộc có phải hay không ai người. Nếu nói đây là nàng khiến cho hắn chú ý tiểu kỹ xảo, như vậy chúc mừng nàng, nàng thành công. lãnh mộ hàn dùng một cái tay khác nhẹ nhàng sẹt qua linh thứ còn mang theo nước mắt gương mặt, đáy mắt có một mặt suy nghĩ sâu xa. Hôn mê linh thứ ở trong sương mù tìm hồi lâu, liền ở nàng dần dần tuyệt vọng thời điểm, đột nhiên bị một đôi tay cầm. Đó là một đôi thực ấm áp tay, là Mạc Hàn sao? Có phải hay không Mạc Hàn? Nhất định đúng vậy, nhất định là Mạc Hàn. Linh Thứ sợ Mạc Hàn lại lần nữa biến mất, gắt gao mà bắt lấy sẽ không bao giờ nữa chịu buông ra. lãnh Mạc Hàn cảm giác được Linh Thứ hồi nắm lực đạo, tay dừng một chút, lại tiếp tục đem quang nguyên tố ở Linh Thứ trong cơ thể tuần hoàn mấy chú, thế Linh Thứ chữa trị bên trong vết thương, lúc này mới dừng lại. Tưởng rút về tay, lại bởi vì bị nắm đến thật chặt như thế nào cũng chịu không ra, thử hai hạ, lánh mạc hàn thở dài, dứt khoát trực tiếp sai người đem văn án tấu tắc dọn tới rồi hắn mép giường. Băng Cùng Hòa không biết khi nào đã ra tới, lại không dám quá mức tới gần lánh mạc hàn nhà ở, bọn họ cảm giác được bên trong có cổ đối bọn họ tới nói thật phần hơi thở nguy hiểm, nếu không có đoán sai, hẳn là có thể khiến cho bọn hắn hôi phi yên diệt quang nguyên tố. Mà Linh Thứ hôn mê, đã không có cầm chế quỷ lão đầu cũng lập tức xông ra. quỷ lão đầu vừa ra tới đã kêu la hét. tiểu hoa nhi quá không nghĩa khí, đi ra ngoài chơi cũng không mang theo thượng ta, còn không phải là đi cái hoàng cung sao? lão nhân ta lại không phải không có đi qua. quỷ lão đầu nói nửa ngày mới phát hiện băng cùng hòa vẻ mặt ngưng trọng mà nhìn phía trước một cái nhà ở. gì? làm sao vậy các ngươi đây là? tiểu hoa nhi đâu? quỷ lão đầu muốn đầu muốn nghi hoặc mà nhìn đi băng cùng hỏa lại chỉ chỉ kia nhà ở. Ở nơi đó mặt, nói này liền muốn lắc mình vào nhà, cũng may băng nhanh tay lẹ mắt, chủ tới liền đem mới vừa bán ra một bước quỷ lão đầu vớt trở về. Không nghĩ hôi phi yên diệt liền thành thật ngốc, chủ tử không có việc gì. Quỷ lão đầu đầu tiên là sửng sốt, sau đó miệng trương đến đại đại, hồn phi phách tán. Tuy rằng hắn thành quỷ làm được nị, có đôi khi cũng sẽ tưởng nếu hắn giống có quỷ giống nhau luân hồi chuyển thế thì tốt rồi, nhưng kia cũng không đại biểu hắn tưởng hồn phi phách tán liền quỷ cũng chưa đến làm a Linh Thứ tỉnh lại thời điểm đã là buổi tối, ngón tay hơi hơi vừa động, chậm rãi mở to mắt, sơ tỉnh nàng còn có chút mê mang. Tỉnh, đột nhiên bên tai chuyển đến một cái quen thuộc thanh âm. Linh Thứ ngẩn ra, nguyên bản còn có chút mơ hồ đầu óc nháy mắt liền thanh tỉnh, chậm rãi quay đầu, động tác tuy chậm, nhưng trong lòng kích động đã vô pháp dùng ngôn ngữ tới biểu đạt. Nhìn trước mắt một bàn tay bị chính mình bắt lấy, một bàn tay phê công văn nam nhân, Linh Thứ há miệng thở dốc. Lại phát hiện cái gì nói không nên lời, nhưng nước mắt cũng đã chảy xuống dưới. Lánh mạc hàn nhíu mày, nếu tỉnh, kia có thể buông tay đi. Linh thứ rừng một chút, tựa như bị người rót một chậu nước lạnh giống nhau, chính là không thể không nói, nội tâm vẫn là ngăn không được cao hứng. Thời gian dài năm cái gì làm nàng trong lòng bàn tay có chút hơi hãn, chính là buông tay, đương nhiên không có khả năng, kiếp trước nàng buông tay, này một đời. Nàng không bao giờ sẽ buông tay Nàng nhất định sẽ nắm chặt lấy hắn Chặt chẽ lãnh mạc hàn đợi trong chốc lát Thấy Linh Thứ vẫn là chặt chẽ mà bắt lấy hắn Một chút cũng không có buông tay ý tứ Nếu là người khác như vậy Hắn đã sớm phát hỏa Khả đối thượng Linh Thứ thanh triệt con người Hắn chỉ biết càng thêm tâm bình khí tĩnh, Nơi nào còn có hỏa mạo đến ra tới Tuy rằng trong lòng không bài xích Linh Thứ đụng vào Chính là trên mặt Lánh mạc hàn vẫn là đôi mắt nhíu lại Thái tử phi thực thiếu nam nhân Linh thứ đôi mắt không chớp mắt Mà nhìn chầm chầm hắn Tự động xem nhẹ hắn lời nói Trước mắt nam nhân có nồng đậm lông mày Thâm thúy đôi mắt Cao thẳng mà mũi Màu đồng cổ làn da Quả thực chính là thiên nhân chi tác Hắn bề ngoài nhìn như đạm mạc lại So với ai đều trọng tình trọng nghĩa Đây là nàng mạc hàn Là nàng mạc hàn a Hết thảy đều là thật sự Ân ân Thật là thật vậy chăng Linh thứ lo được lo mất mà khắp chính mình một chút Hảo xảo bất xảo liền véo ở chính mình miệng vết thương thượng. T. Cảm giác đau đớn đánh úp lại, Linh Thứ cái chán lập tức mạo không ít mồ hôi lạnh, Chính là đôi mắt lại là cười đến mị lên. lãnh mạc hàn chỉ cảm thấy trên chán gân xanh đều xông ra tới, Hắn cái này trên danh nghĩa thái tử phi sẽ không bị người đánh ngu đi, Nếu không như thế nào giải thích nàng tự ngược hành vi. Linh Thứ vừa thấy lánh mạc hàn biểu tình liền biết hắn suy nghĩ cái gì, Cười khan vài tiếng, lại tiếp tục nghiêm túc nhìn hắn, tin tưởng mặc cho ai bị như vậy trần trụi còn rất sâu tình làm người nhìn, đều sẽ không được tự nhiên, Lãnh Mạc Hàn trầm hạ mặt, chỉ là bên tai lại có chút khả nghi ửng đỏ. Hắn có phải hay không không nên lại cùng nàng vô nghĩa trực tiếp bắt tay rút ra? Thật không biết hắn vừa rồi phát cái gì thần kinh thế nhưng bởi vì không nghĩ xả đến nàng miệng vết thương, khiến cho nàng vẫn luôn nắm hắn. nghĩ như vậy Lãnh Mạc Hàn liền phải chịu tay, linh thứ một cảm giác được hắn động tác liền tăng lớn trong tay lực đạo, liền tính xả đau cánh tay. Cái chán đều bắt đầu đổ mồ hôi, cũng vẫn là cười đến ôn nhu, tay lại một chút cũng không thả lỏng, rất có đã chết đều không bỏ tư thái. lãnh mạc hàn trừ hai hạ, thoáng nhìn Linh Thứ trên chán mồ hôi lạnh, không hề dùng sức, cười lạnh một tiếng, xem ra thái tử phi là thật sự thực thiếu nam nhân. Linh Thứ cảm giác được hắn lại lần nữa thỏa hiệp, trong mắt nhanh chóng mà hiện lên một mặt thực hiện được cười, nếu là ở bên nhau suốt hai năm nàng còn sợ không chuẩn hắn tính cách, kia nàng chẳng phải là sống uổng phí kia một đời. Thiếp thân nếu gả cho thái tử đó chính là thái tử người, liền tính thái tử làm thiếp thân cảm giác thiếu nam nhân, thiếp thân cũng nhất định sẽ vì thái tử thủ thân như Ngọc. Linh Thứ nghiêm túc mà lắc lắc đầu, tỏ vẻ trung tâm, nói xong còn không quên đối với lánh mạc Hàn ngọt ngào cười. Rõ ràng nghe là tùy tiện nói, chính là lánh mạc Hàn lại thấy được Linh Thứ trong mắt nghịch ngợm cùng chân thành, chỉ là này chân thành là thật là giả hắn liền không được biết rồi, đôi mắt lóe lóe quay đầu lại lần nữa chấp đặt bút phê duyệt khởi văn án tới. Linh Thứ liếc liếc mắt một cái một bên còn đôi đến cao cao văn án, có chút quan tâm hỏi, hôm nay này đó đều phải xem xong sao. Lãnh Mạc Hàn không nói gì, liền ở Linh Thứ cho rằng hắn sẽ không trả lời thời điểm, hắn mới gật gật đầu, ân. Ngày mai lại phê đi, Linh Thứ ôn nhu nói. Lãnh Mạc Hàn, ta mệt nhọc. Lãnh Mạc Hàn, ngươi điểm ngọn nến ta ngủ không được. Lãnh Mạc Hàn, ta bị thương. Lánh mạc hàn dừng một chút, buông bút, vung tay lên ngọn nến liền diệt, theo sau cầm văn án liền phải đứng dậy rời đi. Ai, ta buổi tối không lôi kéo người ngủ, ta sợ. Linh Thứ nói xong tay càng là nắm thật chặt, ta bị thương. Nếu không phải lệ quý phi coi ngươi vì cái đinh trong mắt, nàng đến nỗi như vậy đối phó ta một cái phế vật sao. Linh Thứ nhắm hai mắt nói, vì cái gì muốn nhắm hai mắt đâu, bởi vì nàng không thể trợn tròn mắt nói nói dối nha. Ngươi một cái bị đóng gần 10 năm phế vật Biết được còn rất nhiều lãnh mạc hàn xoay người Trong giọng nói có khác thâm ý Ách Linh thứ mở mắt ra Chớp chớp, trực tiếp rời đi đề tài Ngủ đi, sắc trời đã khuya Ngươi ngày mai không phải còn muốn lâm chiều sao Nói, hướng dường sườn nhường nhường Không phải nàng không nghĩ nói cho hắn sở hữu sự Mà là nàng căn bản không thể nào nói lên Nàng cũng vô pháp chính miệng nói cho hắn Nàng từng thân thủ giết chuyện của hắn Hơn nữa trọng sinh như vậy với vận sự, chính là chính nàng đều còn không dám tin tưởng, huống chi là hắn. Lánh mạc hàn liếc liếc mắt một cái trên giường Linh Thứ không ra tới vị trí, đột nhiên cong lưng tới gần Linh Thứ, vốn là một bàn tay cùng Linh Thứ tương nắm, hiện giờ lại một tới gần, hai người tư thế càng hiện ái mi. Ấm áp hơi thở chiếu vào Linh Thứ cần cổ, hơi hơi ngứa ý làm Linh Thứ rụt rụt cổ, tuy rằng là đêm tối, chính là từ bắt đầu tu luyện lúc sau Linh Thứ thị lực cũng có tăng lên. Nhìn gần trong gang tắc lông mi, Linh Thứ nháy mắt liền đỏ mặt, tâm cũng đi theo bùm bùm nhảy. Như vậy vội vàng muốn nhào vào trong ngược, lánh mạc hàn diễn ngược cười, rồi sau đó cách chăn nhìn quét liếc mắt một cái Linh Thứ thân thể, chính là ngươi cho rằng ngươi có chỗ nào là đang giá hấp dẫn bổn điện sao? Linh Thứ nghẹn ngẹn miệng, kiếp trước là ai nói, ai nói nàng vô luật địa phương nào đều ở hấp dẫn hắn, cảm tình qua đi hắn ở trên giường đối nàng lời nói đều là giả a Ngủ đi, yên tâm ta sẽ không đối với ngươi làm gì đó. Linh Thứ dầu dĩ mà nói, lại thẳng đem lánh mạc hàn lôi đến ngoại tiêu lý nội, ho nhẹ một tiếng, ngày mai sáng sớm ngươi liền có thể hồi ngươi mai uyển bổn điện xem ngươi thân thể khôi phục không tồi. Phê một cái buổi chiều văn án, lãnh mạc hàn cũng xác thật là mệt mỏi, hơn nữa Linh Thứ đều như vậy nói, hắn lại biệt nữ còn không phải là biến tướng đến thừa nhận chính mình không yên tâm, sợ nàng đối chính mình làm cái gì. Ngồi dậy, lãnh mạc hàn cũng không làm ra vẻ cởi nhất bên ngoài một kiện quần áo, trực tiếp nằm ở ngoại sườn không ra địa phương. Linh Thứ làm lơ hết thảy nàng không muốn nghe được nói, lại hướng trong sườn nhường nhường, cười tủm tỉm nói, "Ngủ tiến vào điểm, đừng ngã xuống." Lãnh Mạc Hàng nghe vậy quay đầu, giờ phút này Linh Thứ cười đến giống như là được Đường hài tử giống nhau, nắm hắn lòng bàn tay mặc dù đã tất cả đều là hãn cũng vẫn là gắt gao mà bắt lấy không chịu thả lỏng một chút, hình như là sợ hắn chạy thoát giống nhau. Dụ xuống mắt Có lẽ, nếu nàng không phải bất luận cái gì một phương người, hắn sẽ suy xét tiếp thu hắn cái này thú vị thái tử phi. Chỉ là đáng tiếc, hắn từ trước đến nay chán ghét nhất chính là lừa gạt, lấy thiệt tình vì danh lừa gạt. Này một đêm, lãnh mạc hàn khó được ngủ thật sự an ổn, cho nên hắn cũng không biết linh thứ trộm đem chính mình chăn phân hắn một nửa. Cũng không biết linh thứ nhìn hắn suốt một đêm, khi thì ngây ngô cười, khi thì rơi lệ, thẳng đến thiên mau sáng, nàng mới chậm rãi ngủ. Lương Linh Thứ lại lần nữa mở mắt ra thời điểm bên người đã không có lánh mạc hàn bóng dáng, ý đồ ngồi dậy, chính là vừa mới vừa động liền liên lụy đến trên người miệng vết thương, đau đến nàng nước mắt đều mau chảy ra. Tâm niệm vừa động, băng cùng hỏa lôi kéo quỷ lão đầu liền xuất hiện ở lánh mạc hàn trong phòng. Chủ tử ngươi không sao chứ. Tiểu Hoa Nhi nghe nói ngươi bị thương, thương đến nơi nào, ai thương ngươi ngươi nói cho ta, ta đây liền đi thế ngươi đi báo thù. Linh Thứ cười cười không giống di váng đạm nhiên ngược lại nhiều ra một ít tươi đẹp ta không có việc gì ta còn chưa nói xong cửa liền truyền đến tiếng bước chân linh thú cấm thanh băng cùng hỏa nhìn nhau liếc mắt một cái này hơi thở tựa hồ không phải hôm qua cái kia làm cho bọn họ kiêng kỵ người chỉ nghe được ngoài cửa uổng phí nhiều hai cái nam tử thanh âm nguyệt cô nương xin lỗi thái tử phân phó hắn không ở thời điểm bất luận kẻ nào không được tới gần thái tử phòng theo sau là một nữ tử thanh âm Kia nàng đâu? Cái kia phế vật có phải hay không còn ở bên trong? Này nàng là thái tử mang đi vào. Đó chính là nói nàng thật sự còn ở bên trong, nàng ở bên trong qua một đêm. Nguyệt cô nương, thái tử phân phó, thỉnh ngươi không cần khó xử chúng ta. Chỉ nghe được nữ tử trầm mặc trong chốc lát, sau đó nhẹ giọng đối hai cái ám vệ nói gì đó, môn hạ một khắc bị đẩy ra, tiến vào chính là một cái một bộ hoàng sam nữ tử. Nhìn người tới, Linh Thứ khóe mắt co giật, đột nhiên có chút hoài nghi trọng sinh thật sự hảo sao, thật vất và rửa sạch sạch sẽ tình địch lại muốn một lần nữa rửa sạch một lần. Đương nhiên, nàng cũng liền tùy tiện ngẫm lại, trọng sinh đương nhiên là tốt, nếu không nàng cũng không thấy được mạc hàn không phải. Không sai. Tiến vào nữ tử đúng là Nguyệt Dung, chỉ thấy Nguyệt Dung tiến nhà ở liền đi hướng phòng ngủ chính, đầu tiên đập vào mắt chính là đầy đất nữ tử quần áo, lại ngẩn đầu nhìn đến trên giường đắp chăn lại rõ ràng sao sao Linh Thứ. Nguyệt Dung lập tức chỉ vào Linh Thứ, không thể tin tưởng mà mở to hai mắt nhìn, ngươi, ngươi. Linh Thứ ra vẻ thẹn thùng mà lôi kéo chăn, ôn nhu nói, ngươi là. Ngươi, ngươi vô sỉ, ngươi cư nhiên, ngươi cư nhiên. Nguyệt Dung có chút mất không chế, nàng liền tính đến biết này phế vật ở thái tử trong phòng ngây người một đêm, cũng nhiều nhất chỉ là trong lòng không quá thoải mái, đó là bởi vì nàng nhận định thái tử sẽ không chạm vào nàng. Nhưng hiện tại, sự thật bái ở trước mắt, nàng liền không tiếp thu được, thái tử sao lại có thể như vậy? Cái này phế vật sao lại có thể như vậy không biết xấu hổ? Bọn họ sao lại có thể sao lại có thể? Ân, Linh Thứ đầy mặt nghi hoặc mà nhìn Nguyệt Dung, cô nương, ngươi không sao chứ? Ngươi là muốn tìm Mạc Hàn sao? Hắn đi lâm chiều, hắn trở về ta làm người đi thông chi ngươi. Linh Thứ nói chuyện tuy rằng ôn nhu, trên mặt nhìn cũng không hại, lại là giữa những hàng chữ đều lộ ra nàng là lãnh Mạc Hàn nữ nhân này một tin tức. Thẳng đem Nguyệt Dung tức giận đến nổi trận lôi đình. Xem ra nàng thật sự quá coi thường này phế vật. Vốn dị thái tử cưới này phế vật nàng còn không bỏ trong lòng. Hơn nữa nghe thiệu ngôn thiệu lỗi ý tứ, nữ nhân này rất có thể cùng nhị hoàng tử có quan hệ. Mà thái tử cũng biết Chính là hôm qua Hôm qua thái tử thế nhưng bởi vì này phế vật hung nàng Hiện giờ còn cùng này phế vật tĩnh tĩnh tâm Nàng không thể khí Không thể khí Nàng hôm nay tới mục đích chính là làm này phế vật biết khó mà lui Cứ như vậy nữ nhân trừ bỏ có một chút tư sắc Nơi nào có nàng hảo Bình tĩnh lại nguyệt dung cười cười Ta là tới tìm ngươi Ngươi chính là thái tử phi Linh thứ gật gật đầu Thực khiêm tốn hỏi đến Ân Cô nương là nhà ai thiên kim, vì sao đối mặt bổn phi không hành lễ đâu. Sau đó lại bừng tỉnh đại ngộ nói, chẳng lẽ là vị nào công chúa, mạc hàn muội muội Nói mấy câu không thể nghi ngờ là chọc đau nguyệt dung đau đớn, nàng chính là bởi vì cha mẹ song vong, cũng không có hiển hách bối cảnh, lúc này mới luôn là kém một bậc. Liền tính nàng ái mộ thái tử, bồi thái tử mấy năm, giúp thái tử trị liệu qua lớn lớn nhỏ tiểu nhân thương, cũng chỉ có thể lấy một cái thuộc hạ thân phận đai ở hắn bên người. Mà nặng, một cái phế vật, bất quá là bởi vì sinh ở đại gia tộc, cái gì đều không làm, liền có thể gả cho thái tử. Ta không phải thái tử muội muội, ta là thái tử người. Nguyệt Dung cố ý đem nói đến ma lăng cái nào cũng được. Nào tưởng linh thứ căn bản là không hiểu sai, Nga, nguyên lai like là mạc hàn cấp dưới A. Một câu, cấp dưới đem Nguyệt Dung tức giận đến suýt nữa hột máu, không cam lòng mà trừng mắt linh thứ, nắm chặt nắm tay, móng tay đều khảm tới rồi thịt. Lại cố tình không hảo phản bác cái gì Nàng chẳng lẽ không nên hiểu lầm nàng cùng thái tử quan hệ sao Vì cái gì nàng liền như vậy khẳng định nàng là thái tử cấp dưới Không, nàng nhất định là ra vẻ chấn định Có lẽ nàng trong lòng đã hiểu lầm Đối, nhất định là cái dạng này Nguyệt Dung đang muốn nói cái gì Nhưng Linh Thứ hoàn toàn không cho nàng cơ hội Ngượng ngùng mà lại không mất uy nghi mà cười cười Nếu là Mạc Hàn thuộc hạ Kia cũng chính là bổn phi người Ngươi cấp bổn phi, Linh Thứ đỏ hồng mặt, cấp bổn phi đem trên mặt đất quần áo lấy đến đây đi, bổn phi, bổn phi không xuống giường được. Nói xong, Linh Thứ thẹn thùng mà cúi đầu, đẩy mặt hồng quang, tin tưởng bất luận cái gì một người nếu ở đây, đều sẽ suy nghĩ bậy bạ. Ngươi, Nguyệt Dung giận không thể ngăn, ghen ghét nháy mắt hướng hôn nàng đầu óc, vì thế không lựa lời lên. a ngươi thật đúng là đương chính mình là một chuyện, ngươi bất quá là một cái phế vật. Còn tưởng sai xử ta, ngươi cho rằng thái tử là thiệt tình thích ngươi sao? Hừ, ngươi đừng tưởng rằng thái tử không biết ngươi là ai phái tới. Thái tử hiện tại sủng ngươi bất quá là bởi vì, là bởi vì hắn muốn đem kế liền kế. Linh Thứ Ôn Nhu đánh gãy kích động mà Nguyệt Dung, nói xong còn đơn thuần vô hại mà chớp chớp mắt. Nếu biết, vậy ngươi hiện tại nói cho bổn phi, sẽ không sợ quấy rầy mạc hàng kế hoạch, không sợ hắn đến lúc đó trách tội với ngươi. Nguyệt Dung còn không kịp đắc ý, liền bởi vì Linh Thứ nói ngẩn ra, há miệng thở dốc. nàng vừa rồi chỉ nghĩ đánh trả, chỉ nghĩ đến muốn đả kích trước mắt cái này làm nàng chán ghét phế vật, không xong, nếu là này thật là thái tử kế hoạch, kia thái tử có thể hay không sinh nàng khí. Linh Thứ cười lắc lắc đầu, a, đậu ngươi đâu, nhìn ngươi khẩn trương, ngươi đừng sợ, bằng mạc hàn bản lĩnh gì cần tương kế tự kế. Cho nên ngươi cũng không có hỏng dồi kế hoạch của hắn. Hơn nữa, ngươi lại như thế nào biết người khác phái tơi mật thám sẽ không vì hắn phản chiến đâu. Mạc hàn có kia tư bản, không phải sao? Cái gì kêu thái tử có kia tư bản? Nàng ý tư là nàng cứ như vậy phản bội chính mình chủ tử, ăn và thái tử sao? Không thể, nếu nàng thật sự phản chiến. Kia nàng cùng thái tử chi gian không phải thật sự một chút chướng ngại cũng đã không có sao. Ngươi, ngươi thừa nhận ngươi là người khác phái tơi mật thám. Bồn phi nhưng không như vậy nói, Linh Thứ cười nhạt, mặc cho Nguyệt Dung như thế nào kích động, ôn nhu nói, bất quá ngươi nói nếu Mạc Hàn biết ngươi đã thông hắn ám vệ, vi phạm mệnh lệnh của hắn còn vào hắn nhà ở, hắn còn có thể hay không lưu lại ngươi đâu, nghe nói, Mạc Hàn là ghét nhất thuộc hạ người dở cho đâu. Này tính áp đảo cục diện chính là Linh Thứ cũng không có hứng thú lại chơi đi xuống, đến thủy biết chung đều là Nguyệt Dung ở động khí, xác thật không có gì ý tứ. Hướng hồ Mạc Hàn đối nàng căn bản là không có kia phương diện cảm giác, hết thảy đều là nàng một bên tình nguyện. Mạc Hàn tuy rằng đạm Mạc, lại là trọng tình trọng nghĩa, nếu không phải kiếp trước, Nguyệt Dung động bất động liền dùng đã cứu Mạc Hàn điểm này đại sứ đến Mạc Hàn chịu đựng nàng, nàng vẫn là rất đồng tình nàng, rốt cuộc đều thuộc về không cha không mẹ hài tử. Ngươi, Nguyệt Dung cắn cắn môi, cùng này phế vật hao phí lâu như vậy, tính tính thời gian thái tử sát thật không sai biệt lắm phải về tới. Hử lạnh một tiếng, Nguyệt Dung xoay người liền đi, đi phía trước còn không quên hung hăng mà cảnh cáo Linh Thứ một câu, người tốt nhất không cần nói bậy lời nói, nếu không luyện đang hiệp hội muốn thần không biết quỷ không hay mà đối phó một cái một phế vật, tuyệt đối là dễ như chở bàn tay. Thẳng đến Nguyệt Dung bóng dáng biến mất ở Linh Thứ trong tầm mắt, Linh Thứ lúc này mới đứng dậy đem trên mặt đất quần áo nhặt lên. Trên người miệng vết thương còn có chút đau đớn, chỉ là hôm qua trải qua mặt hàn giúp nàng chữa thương, đã khá hơn nhiều, dư lại Chính nàng nhẫn nhẫn liền đi qua, rốt cuộc này đó so với nàng trước kia chịu thương không đáng kể chút nào. Nhìn trên quần áo khô khốc vết máu, Linh Thứ dứt khoát một quải một quải mà đi đến mạc hàn tủ quần áo chỗ. Từ bên trong tuyển một bộ hơi chút thu thân điểm quần áo khoát ở trên người, mặc tốt sau còn ngửi người, ân, không tồi, có mạc hàn hương vị. Nhìn nhìn môn phương hướng Linh Thứ nhìn không được thực hiện được đến cười cười, muốn cướp hắn nam nhân, muốn cho nàng biết khó mà lui, hừ không có cửa đâu, liền cửa sổ đều không cho. Ngươi tựa hồ rất đắc ý, đang lúc Linh Thứ tâm tình rất tốt thời điểm, đột nhiên chuyển đến một thanh âm, lánh mạc hàn từ ngoài cửa đi rồi vào. Linh Thứ một, hắn thấy được nhiều ít, là từ nàng lừa Nguyệt Dung bắt đầu, vẫn là từ nàng mặc quần áo bắt đầu, hoặc là từ nàng cười gian bắt đầu. Bất quá những cái đó đều không sao cả, rất nhiều sự nàng sẽ không đi để, nhưng nàng cũng không có gì nghĩ tới muốn giấu hắn. Linh Thứ cười cười, Mạc Hàn, ngươi đã trở lại. Lãnh Mạc Hàn sắc mặt nhìn qua có chút khác thường, kỳ thật hắn rất sớm liền đã trở lại, vì thế thực không khéo mà nghe được nàng cùng Nguyệt Dung đối thoại. Liền ở Nguyệt Dung đi rồi, hắn chuẩn bị vào nhà khi, ai biết nào đó gan lớn nữ nhân thế nhưng cứ như vậy trần trụi thân mình từ trong chăn đi ra, còn ở hắn trong phòng đi tới đi lui, cuối cùng còn xuyên hắn quần áo, mặc tốt sau còn sắc mi mê mà ngửi ngửi. Lãnh Mạc Hàn nguy hiểm nheo nheo mắt, Chậm rãi đi hướng Linh Thứ To rộng quần áo làm Linh Thứ thân mình có vẻ càng vì mảnh khảnh Nhìn chậm rãi tới gần lánh Mạc Hàn nàng vốn định sau này lui một bước Lại bị hắn một phen vớt vào trong lòng ngực Ái Phi không phải không xuống giường được sao Ái mi ngữ khí làm Linh Thứ mặt đỏ lên Quả nhiên, hắn đều nghe được Cười gượng hai tiếng Ha ha, Mạc Hàn, ta đói bụng lãnh Mạc Hàn nhéo lên Linh Thứ cầm Nàng cái này thái tử Phi thật đúng là không đơn giản Có một cái phế vật chi danh, lại dăm ba câu liền đem nguyệt dung khí thành như vậy, bị bắt ảnh ra vắng vẻ ở tiểu viện, nhưng tựa hồ biết đến còn không ít đâu. Gả tiến thái tử phủ chưa từng ra quá mai, uyển đã có thể liền hắn phòng đều như thế quen cửa quen nẻo. Nếu không phải hắn phòng ngoại có ám vệ bắt tay, hắn đều mau hoài nghi nàng có phải hay không thường xuyên tới. Ai phi chẳng lẽ không nên trước hướng bổn điện giải thích một chút sao? ân Mạc Hàn muốn biết cái gì? Linh Thứ nghe vậy lập tức chính chính sắc, ngoan ngoan mà đáp. người rốt cuộc là ai người? lãnh Mạc Hàn nhìn Linh Thứ đôi mắt, tựa hồ muốn đem nàng nhìn thấu. Linh Thứ cười cười, Mạc Hàn, ta sẽ chỉ là Mạc Hàn người. Linh Thứ nói xong, thấy Lánh Mạc Hàn như cũ nhàn nhạt trầm mặc, không khỏi ở trong lòng yên lặng thở dài. Nàng liền biết Mạc Hàn sẽ không tin tưởng, nàng không tức giận, cũng không khổ sở, ngược lại càng thêm đau lòng hắn. Người ở bên ngoài xem ra Mạc Hàn hắn phong cảnh vô hạn Đã là hoàng thượng sủng ai thái tử Lại là thiên phú cực cao đấu linh toàn tài Chính là chỉ có nàng biết Hắn bên người nơi nơi đều là lừa gạt cùng nguy cơ Hắn không thể tin tưởng bất luận cái gì một người Nhưng chính là dưới tình huống như thế Hắn rõ ràng biết yêu nàng sẽ là như thế nào kết quả Hắn rõ ràng cái gì đều biết Lại vẫn là ngây ngốc vì nàng khuyên tấn hết thể Linh thứ duỗi tay vuốt phẳng lánh Mạc Hàn nhíu chặt mày Mới vừa hạ chiều trở về, có đói bụng không? Dừng một chút, lược có ủy khuất sợ sở chính mình bụng, ta đói bụng đâu? Linh Thứ mềm nhẹ đụng vào như là lông chim giống nhau nhẹ nhàng mà ở lánh mộ hàn tâm hồ sẹt qua một tia gợn sóng. Như vậy xa là cảm giác làm hắn không thể không buông ra Linh Thứ, ngược lại nghiêm trang nói, bổn điện cũng đói bụng. Nói liền đi tới cửa, sai người chuẩn bị đồ ăn. Linh Thứ nơi nào sẽ nhìn không ra lánh mộ hàn biệt nữ, theo ở phía sau nhìn không được cười trộm. Hắn mộ hàn thực đáng yêu có hay không? Thực mau nha hoàn liền bưng một mâm bàn tinh xảo đồ ăn mà đến, mà sở di ở trong phòng ăn, không có ở đại sảnh ăn, không thể nghi ngờ là linh thứ còn ăn mặc lánh mộ hàn quần áo. Chính là mộ hàn, linh thứ mừng thầm mà trộm liếc liếc mắt một cái đang ở gắp đồ ăn mộ nam. Ngươi chẳng lẽ không biết cái gì gọi là giấu đầu lòi đuôi sao? Cái này chính là muốn nói bọn họ không có gì, sợ là cũng chưa người tin các ngươi đều lui ra đi linh thứ quay đầu lại đối với còn sự ở đảng kia bọn nha hoàn cười nhạt nói bất đắc dĩ nhân gia căn bản là không đem nàng đương hồi sự nàng đành phải vô tội nhìn về phía lãnh mộ hàn lãnh mộ hàn chỉ cần vừa nhấc mắt liền nhìn đến linh thứ ủy khuất ánh mắt không biết như thế nào nhìn đến nàng ăn mệt hắn liền cảm thấy buồn cười phía trước biệt nữ cũng một tiêu mà tan đối với những cái đó nha hoàn phất phất tay quả thực bất đồng người hiệu quả cũng là bất đồng lãnh mộ hàn vung tay lên Đều không cần nói thêm cái gì, những cái đó nha hoàn liền ngoan ngoan cúi cúi người lui xuống. Linh Thứ Đảo cũng không ngại lãnh mộ hàn khóe miệng về điểm này điểm như có như không ý cười, gắp một khối rất lớn thịt bỏ vào hắn trong chén, ăn nhiều đồ chay là hảo, không thích ăn thịt có thể ăn ít, nhưng là cũng không thể một chút cũng không chạm vào. Lánh mộ hàn giật mình, chỉ có một cái chớp mắt. ngẩng đầu nhìn mắt Linh Thứ chờ Mong ánh mắt, lại có chút ghét bỏ mà nhìn thoáng qua trong chén thịt. Nhưng cuối cùng vẫn là hồn vía lên mây mà đem thịt một chỉnh khối bỏ vào trong miệng. Thẳng đến ăn xong sau lánh mộ hàn mới bắt đầu tích tụ, hắn rốt cuộc là vì cái gì như vậy nghe một nữ nhân nói, chẳng những ăn so dược còn khó ăn thịt, còn không có ghét bỏ này thịt là kia nữ nhân chiếc đũa kẹp quá. Sau khi ăn xong lánh mộ hàn lại bắt đầu vội vàng công vụ, mà Linh Thứ cũng tự động yêu cầu, trở về nàng mai Uyển không phải nàng không muốn cùng mộ hàn ngốc tại cùng nhau, mà là hiện giờ nàng còn không có đứng ở hắn bên người tư bản, và lại mộ hàn đấu linh đều rất mạnh, đi theo hắn bên người tu luyện khi khó tránh khỏi sẽ bị hắn phát hiện đoan nghi, nhưng là hiện tại hiển nhiên còn không phải cho hắn biết thời điểm. Trở lại mai uyển như cũ một cái nha hoàn cũng không có, linh thứ vào phòng triệu hồi ra băng cùng hỏa. Nghi hoặc nói, vừa rồi các ngươi đi đâu vậy? Băng nhìn mắt hỏa, thở dài, Thật không biết hắn là như thế nào cùng nàng cùng nhau sinh sống mấy trăm năm, một cái nữ quỷ, muốn hay không như vậy trang thâm trầm. Hảo đi, vẫn là từ hắn tới nói, chủ tử gả cái kia thái tử, hắn hẳn là quan hệ linh lực, hơn nữa vẫn là một loại thực đặc thù quan hệ linh lực. Chúng ta không có thử qua, nhưng là theo ta cảm giác, hắn hẳn là có thể nhìn đến chúng ta, hơn nữa có cũng đủ lực lượng có thể trực tiếp làm chúng ta hôi phi yên diệt. Dừng một chút, băng lại bổ sung nói. Vốn dĩ chủ tử ngươi làm chúng ta ở bên ngoài chờ, chính là không bao lâu chúng ta liền cảm giác được với ta mà nói hơi thở nguy hiểm, cho nên chúng ta liền về trước nơi này. Các ngươi sợ mộ hàn, Linh Thứ có chút không thể tưởng tượng, lão nhân kia đâu, hắn đi nơi nào. Hắn, băng sờ sờ cái mũi, hắn đi xem những cái đó nha hoàn. Ấn, xem nha hoàn, Linh Thứ nghi hồ mà nhìn băng. Cái kia, những cái đó nha hoàn, giống như bị bệnh, bị bệnh, nha hoàn bị bệnh, hắn đi xem náo nhiệt gì, nghĩ đến nào đó khả năng, linh thứ hơi mang thử hỏi, kia mấy cái nha hoàn, còn hảo đi, băng điểm gật đầu, ân, còn hảo, phỏng trừng liền làm mấy tháng ác mộng, sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, ách cái này kêu còn hảo linh thứ chịu chịu miệng, chỉ thấy băng đột nhiên vung tay lên, bên cạnh xuất hiện bốn cái mang theo gông xiềng nam quỷ, chủ tử, chúng nó thương quá ngươi, muốn như thế nào xử trí chúng nó. Bốn cái quỷ một bị thả ra, liền dãy ruột, trong miệng còn gọi la hét muốn báo thủ huyết hận, bất đắc di bọn họ càng là dãy ruột, trên người gông xiềng càng chặt. Đối với luôn là đột nhiên xuất hiện quỷ, Linh Thứ đã dần dần tập mãi thành thói quen. ân này bốn cái quỷ hảo quen mặt, đúng rồi, này không phải hôm qua vây công nàng bốn cái đấu khí sĩ sao? Linh Thứ nghi hoặc mà nhìn về phía băng, bọn họ. Theo chính bọn họ nói, là thái tử động mà tay. Băng trả lời. Đây cũng là vì cái gì hắn đối lánh Mạc Hàn như vậy kiêng kỵ nguyên nhân chi nhất. Này nam nhân quá độc ác, trực tiếp có thể làm người thi cốt vô tổn. Liền địa ngục cũng đi không được. Hắn về sau tuyệt đối không thể đắc tội hắn. Là Mạc Hàn. Linh Thứ có chút kinh ngạc. Nàng còn nói là ai như vậy tàn nhẫn đâu. Nếu là Mạc Hàn nói vậy quên đi. Tuy rằng bọn họ chỉ là nghe lệnh hành sự. Bất quá cũng là chết chưa hết tội. ân chính là như vậy. Bọn họ muốn báo thù. Linh Thứ đột nhiên cao mày hỏi, đối tượng không phải là Mạc Hàn đi. Chủ tử cứ yên tâm đi, bọn họ cấp bậc quá thấp, căn bản không gây thương tổn thái tử, ngô băng rừng một chút, chính là người thường bọn họ cũng không gây thương tổn. Linh Thứ nghe vậy, lúc này mới yên tâm một chút, bất quá. Linh Thứ đứng dậy đi vào bốn cái quỷ trước mặt, đem tay huyền với bọn họ đỉnh đầu, thực mau từng vòng chỉ có quỷ có thể xem tới được màu đen xương khói, từ Linh Thứ lòng bàn tay toát ra, càng ngày càng nhiều chậm rãi đem bốn cái quỷ vây quanh trong đó. nhưng thấy bốn cái vốn dĩ la hét báo thù, dị thường táo bạo quỷ đột nhiên liền an tĩnh xuống dưới. linh thứ lúc này mới nhẹ khởi môi đỏ, nhàn nhạt, nhạt nói: các ngươi chân chính kẻ thù là nam cung nguyên trinh, cho nên nhanh lên cường đại đứng lên đi. như vậy, các ngươi liền có thể đi báo thù. nói xong, linh thứ buông xuống tay, mà bốn cái nam quỷ còn lại là bắt đầu lặp lại linh thứ nói: chúng ta chân chính kẻ thù là nam cung nguyên trinh, chúng ta muốn nhanh lên cường đại lên. Như vậy, chúng ta liền có thể đi báo thù. Ân ân, đúng đúng, Linh Thứ lúc này mới vừa lòng nhìn bọn họ gật gật đầu, sau đó đối với bọn họ phất phất tay, đi thôi đi thôi, chạy nhanh đi cường đại đi. Bốn cái quỷ thực nghe lời liền thật sự đi, xem đến băng chừng lớn mắt, chủ tử, ngươi chừng nào thì học được chiêu này, ta như thế nào không biết. Hỏa cũng là nhìn về phía Linh Thứ, chỉ là vẫn như cũ không có gì biểu tình. Linh Thứ chừng hắn một cái. Bọn họ đều nói nàng là linh hồn chi chủ, kia còn cần học sao? Người hậu nghe chủ nhân, kia không phải thiên kinh địa nghĩa sự sao? Kỳ thật liền linh thứ chính mình cũng không có phát hiện, nàng kỳ thật đã đột phá một tầng tự thân chướng ngại, cái gọi là linh hồn chi chủ, đầu tiên cần thiết tin tưởng chính mình hoàn toàn có thể khống chế đối phương, như vậy tinh thần lực phóng thích mới sẽ không có sở ức chế, do đó đạt tới chân chính linh hồn chi chủ không bao lâu quỷ lão đầu liền đã trở lại xem hắn hưng phấn độ linh Thứ liền có thể suy đoán ra những cái đó nha hoàn thê thảm độ bất quá nàng cũng không phải thánh nhân nàng tuy rằng sẽ không quá cùng các nàng so đo bất quá có người giúp nàng giáo huấn các nàng nàng vẫn là rất vui lòng lại nói quỷ lão đầu giáo huấn không ảnh hưởng toàn cục như băng theo như lời phỏng trừng liền làm mấy tháng ác mộng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm quỷ lão đầu hưng phấn qua đi có chút lấy lòng mà nhìn linh Thứ, tiểu hoa nhi Ta cùng ngươi thương lượng chuyện này nhi. Linh liền nhìn quỷ lão đầu ngượng ngùng bộ dáng nhướng mày, ân, ngươi nói. Quỷ lão đầu vừa thấy Linh Thứ đáp ứng, lập tức thật cẩn thận nói. Ngươi xem a ngươi hiện tại tốt xấu là cái thái tử phi, lại liền cái giúp ngươi làm việc người đều không có. Ta cùng kia hai cái khối băng tuy rằng lợi hại, nhưng có rất nhiều sự cũng làm không được không phải. Linh Thứ gật gật đầu, nói trọng điểm. Hắc hắc, ngươi xem ngày hôm qua cứu cái kia tiểu đồng tử cùng hắn tôn tử thế nào. Vừa nói, quỷ lão đầu một bên quan sát đến Linh Thứ sắc mặt, thấy không có khác thường mới lại là hắc hắc mà lấy lòng cười. Ách, tiểu đồng tử, Linh Thứ nghĩ đến cái kia đã tóc trắng xóa đồng lão bị người kêu thành tiểu đồng tử, muốn nói có bao nhiêu quái dị liền có bao nhiêu quái dị. Ngươi là muốn cho ta dùng bọn họ. Kỳ thật nàng cũng không phải không có nghĩ tới muốn bồi dưỡng chính mình thế lực. Nàng hoàn thành cái thứ nhất nhiệm vụ Còn lưu tại Mạc Hàn trong phòng qua một đêm Tin tưởng thực mau Lánh Trạch Phong liền sẽ được đến tin tức Hơn nữa lần này sự cùng kiếp trước Đã có một chút xuất nhập Không chừng Lanh Trạch Phong sẽ trước tiên kế hoạch tiến hành Mà nàng nếu muốn giúp được Mạc Hàn trừ bỏ tự thân biến cường ở ngoài Ngoại giới thế lực cũng là rất quan trọng Quang có một đám quỷ là xa xa không đủ Rốt cuộc rất nhiều sự là quỷ làm không được Hắc hắc Quỷ lão đầu ngượng ngùng cười cười Tiểu đồng tử liền tính, bất quá tiểu hoa nhi ngươi có thể giáo tiểu đồng tử tôn tử phù chú A, ta xem qua, kia bé trai xác thật có phù chú sư huyết mạch, này mai một đáng tiếc. Quỷ lão đầu vừa nói xong, sợ linh thứ không đáp ứng, chạy nhanh lại bổ sung nói, tiểu hoa nhi, ta đây chính là vì ngươi suy xét A, ngươi chính là thái tử phi, tương lai vạn nhất cái kia thái tử đăng cơ làm hoàng đế, ngươi chính là hoàng hậu, kia thái tử về sau lại hậu cung giai lệ ba ngàn. Bên cạnh ngươi không đến mấy cái có năng lực người đảo khi chấn không được hậu cung a Linh Thứ chỉ cảm thấy cái chán gân xanh đột đột, nhìn đến đen mặt Linh Thứ, quỷ lão đầu lúc này mới kinh giác chính mình nói sai rồi lời nói. Hắc hắc, ta, ta không phải ý tứ này, ta ý tứ là nếu ngươi có cường đại hậu thuẫn, đảo khi chính là kia thái tử đăng cơ cũng không dám nạp phi. Không có so đo quỷ lão đầu nói, Linh thú phiết hắn liếc mắt một cái, lại không có bỏ qua quỷ lão đầu trong mắt cất dấu nôn nóng, kỳ vọng cùng sầu bi. Nàng cũng có thể lý giải, nhìn chính mình đời đời con cháu một thế hệ không bằng một thế hệ, nhìn phù chú sư dần dần suy bại diệt sạch, như vậy cảm giác hẳn là thực bi thương, mà hắn chẳng những cái gì cũng làm không được, còn muốn chơ mắt nhìn. Có thể, bất quá ta trước muốn xác định kia hải tử tâm tính, ân. Dù sao nàng phù chú cũng là quỷ lão đầu giáo nàng, nàng bất quá là đảm đương một cái chất môi giới thôi. Còn nữa nàng cũng xác thật yêu cầu chính mình thế lực, Nếu nói có thể bồi dưỡng một đám phù chú sư vì nàng sở dụng, cũng vẫn có thể xem là một cái hảo chủ nghĩa. Coi như là nhân tiện giúp quỷ lão đầu đem diệt sạch phù chú một lần nữa phát huy lên hảo, cũng nhân tiện thỏa mãn một cái lão nhân tâm nguyện, hợp tác cũng là yêu cầu thành ý không phải, nàng cũng sẽ không thừa nhận nàng là đồng tình quỷ lão đầu. Quỷ lão đầu vừa nghe linh thứ đáp ứng, đôi mắt lập tức liền sáng lên, cái loại này phát ra từ nội tâm vui sướng giấu đều giấu không được, hảo hảo hảo, xác định, xác định chúng ta khi nào thí kia hài tử nhìn như vậy kích động quỷ lão đầu linh thứ cũng có chút bị cảm nhiễm bật cười nói hôm nay liền có thể vừa lúc ta đợi chút muốn đi tìm đồng lão lấy giấy vàng ở mai uyển giám thị ám vệ còn không có bỏ chạy chỉ là ngày gần đây liên tục phát sinh việc lạ làm cho bọn họ có chút tâm thần và thể xác đều mệt mỏi tỷ như đại buổi tối ngủ ngủ nhánh cây từ hệ dễ chặt đứt tỷ như một ngủ liền nghe được bên tai truyền đến thê lương u oán khóc kêu Tóm lại chỉ cần là một ngủ liền có vấn đề. Khả nhân không ngủ được sao được, mỏi mệt đến mức tận cùng ám vệ vì thế ban ngày đều nhìn không được ngủ gà ngủ gật đi, vẫn là ngủ đến gắt gao cái loại này. Mà Linh Thứ cùng quỷ lão đầu cũng liền quang minh chính đại đi vào đối diện nhà ở, tiểu hoa nhi, này gian. Quỷ lão đầu chỉ chỉ trong đó một gian phòng. Linh Thứ tiến lên gõ gõ môn, đồng lão tôn tử vừa nghe đến động tĩnh liền chạy ra tới, môn mở ra. Nhìn đến là Linh Thứ sau cúc khom lưng, lễ phép nói, Thái tử Phi tỷ tỷ hảo Linh Thứ âm thầm đánh giá mắt Nam Hải Nhi, ứng thanh. Đồng Lão nghe được Linh Thứ tới, chạy nhanh buông trong tay việc đi mau lại đây, đầu tiên là hành lễ. Thái tử Phi, lại nói, Thái tử Phi chính là tới bắt giấy vàng. Lão Đồng ta làm tốt, chỉ là không dám ở Thái tử Phủ tùy ý đi lại, cho nên... Linh Thứ đạm cười vẫy vẫy tay, đường kính đi đến cái bàn bên làm xuống dưới. Ta đã biết, không có việc gì, đồng lão phu nhân như thế nào. để cập hắn phu nhân, đồng lão giữa mày có như vậy chút lo lắng. Nhận được thái tử phi quan tâm, ngày ấy tìm đại phu xem qua, hiện giờ bệnh tình xem như tạm thời ổn định, chính là còn không có tình. Linh thứ không có để sót, so, tạm thời hai chữ, chỉ là người các có mệnh, nàng cũng không có thể ra sức, chỉ có thể trấn an nói, sau này nhiều bảo trì tâm tình thoải mái, sẽ tốt. Thấy đồng lão còn đứng, Linh Thứ nhật nhạt cười, đồng lão, ngồi đi. Ai ai đồng lão đáp lời, câu thúc mà ngồi xuống, nhìn về phía đồng vũ, tiểu vũ, đi đem giấy vàng đều lấy tới. Đồng vũ nga một tiếng liền chạy đi vào lấy giấy vàng, chỉ chốc lát sau đồng vũ liền ôm một chồng giấy vàng lại đây, không lớn, lại là rất hậu, ít nói cũng có ba bốn trăm chương bộ dáng. Linh Thứ tiếp nhận giấy vàng, tùy ý hỏi, ngươi kêu đồng vũ đúng vậy, thái tử phi tỷ tỷ, đồng vũ ngoan ngoan gật đầu, đôi mắt đại mà sáng ngời mà nhìn linh Thứ, hắn thực thích cái này tỷ tỷ. linh Thứ nhìn về phía đồng lão, thương lượng nói, ta nha hoàn bị bệnh, có không phiền toái đồng vũ giúp cái tiểu vội. ách, đồng lão ngẩn người, có chút lo lắng do dự một cái chớp mắt, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. ân, thái tử phi mời nói. Chỉ thấy Linh Thứ lấy xảy ra chuyện trước chuẩn bị tốt một phong thơ giao cho Đồng Vũ, sau đó bám vào Đồng Vũ bên tai nói gì đó, Đồng Vũ gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch, liền chạy đi ra ngoài. Thái tử Phi, này, Đồng Lão chỉ vào Đồng Vũ chạy đi phương hướng muốn nói lại thôi. Thái tử Phi lại là tin, lại là lặng lẽ nói cho Đồng Vũ, tuy rằng hắn chỉ là bình dân bá tánh, nhưng này hoàng thất phức tạp hắn vẫn là biết đến. Nhìn ra Đồng Lão lo lắng, Linh Thứ ôn hòa mà cười cười. Đồng Lão yên tâm, lá thư kia là ta với thái tử một phong tư thư thôi. Lại nói chạy ra đi Đồng Vũ, căn cứ thái tử phi tỷ tỷ phân phó, đem tin yên tâm trong lòng ngực, sau đó lặng lẽ rời đi Mai Uyển, đi tìm thái tử ca ca nơi. Thái tử phủ đề phòng nghiêm ngặt, Đồng Vũ vừa ra Mai Uyển không bao lâu đã bị chỗ tối ám vệ phát hiện, bọn họ thấy Đồng Vũ là từ Mai Uyển ra tới. Chính là thái tử trong phủ khi nào nhiều ra cái bảy tám tuổi hài tử. Nghĩ lập tức có cảnh giác. Lại thấy kia nam hải thường thường hộ che ngược khẩu, mấy cái ám vệ nhìn nhau liếc mắt một cái, dùng ánh mắt nhanh chóng thương lượng một phen. Đồng vũ đi được hào hào, đột nhiên chỉ cảm thấy một cái lực đạo lôi kéo hắn quần áo đem hắn nhắc lên, mà hắn lại lần nữa rơi xuống đất thời điểm đã không ở nguyên lai vị trí. Lấy lại tinh thần đồng vũ lập tức liền dãy rủa lên, buông ta ra, các ngươi vì cái gì bắt ta. Đáng tiếc đồng vũ bất quá là cái bảy tám tuổi hài tử, nơi nào tránh thoát khai. Mấy cái ám vệ liếc nhau, một cái tiểu hài tử bọn họ còn không bỏ ở trong mắt, chính là hiện tại buông ra hắn cũng không sợ hắn chạy trốn, buông ra ngươi có thể, nhưng là ngươi muốn trả lời chúng ta vấn đề. Đồng vũ vừa nghe muốn trả lời vấn đề liền cảnh giác. Ám vệ buông ra tay, để ra nghi vấn nói, ngươi là nhà ai hài tử, như thế nào sẽ xuất hiện ở thái tử phủ. Đồng vũ nhấp khẩn miệng, nhìn một cái đại lượng trước mặt mấy cái hắc y nam tử, chính là không mở miệng. Thái tử Phi Tỷ Tỷ vừa rồi cùng hắn công đạo quá, nói không thể nói cho bất luận kẻ nào hắn là thái tử Phi Tỷ Tỷ lộng vào phủ, nếu không truyền ra đi thái tử Phi Tỷ Tỷ sẽ bị đánh. Ám vệ thấy hắn không nói, mà đối phương lại là tiểu hài tử, tổng không thể nghiêm hình tra tấn, đành phải đe dọa nói, ngươi nếu không nói, chúng ta đã có thể đem ngươi ném lang quật. Ám vệ vốn là nghiêm túc không có biểu tình, lại một đe dọa, Đồng Vũ sợ tới mức run rẩy tiểu thân mình, nhưng là nghĩ đến thái tử Phi Tỷ Tỷ đã cứu hắn. Còn cứu nàng ra ra nãi nái, ra ra nói qua tích thủy tri ân đương dụng tuyển tương báo, hắn không thể vong ân phụ nghĩa. Cắn chặt răng, đồng vũ chịu đựng sợ hãi quật cường mà lớn tiếng nói, ta sẽ không nói, chính là các ngươi đem ta ném vào lang của ta cũng sẽ không nói. Mấy cái ám vệ có chút kinh ngạc, hiển nhiên là không nghĩ tới một cái hài tử còn có thể có vài phần cốt khí, chính là không hỏi ra cái nguyên cớ tới sao lại có thể. Vạn nhất bởi vì bọn họ sai lầm thái tử phủ ra cái gì bại lộ, thái tử trách tội xuống dưới làm sao bây giờ. Ám vệ thấy mạnh bạo không được, đành phải lừa gạt nói, nếu ngươi nói cho chúng ta biết, ngươi nghĩ muốn cái gì thúc thúc đều cho ngươi mua thế nào. Ám vệ không biết, bọn họ càng là như vậy, đồng vũ liền càng là nhận định bọn họ là người xấu. Chấn định xuống dưới đồng vũ chừng mắt ám vệ, nhưng đầu óc lại là ở bay nhanh chuyển động, hắn cần thiết nghĩ cách nhân cơ hội đào tẩu mới được. Hắn còn muốn giúp tỷ tỷ truyền tin đâu? Chính là hiện thực là Hắn căn bản không có khả năng thoát được rớt Đừng nói tuổi tranh lệch Hắn liền linh căn đều không có Căn bản không có biện pháp luyện đấu khí Mà phù chú, Hắn ra ra đều sẽ không Đồng vũ lại một lần cảm nhận được làm phế vật thất bại Hắn vô dụng Bảo hộ không được ra ra nãi nái Bảo hộ không được chính mình Ngay cả thái tử phi tỷ tỷ làm hắn Làm kiện việc nhỏ hắn đều làm không thành Dù sao cũng là hài tử Càng nghĩ càng cảm thấy thương tâm, nước mắt cũng nhìn không được rớt xuống dưới, nhưng vẫn là quật cường cắn răng không chịu khóc thành tiếng âm. Ám vệ thấy hải tử khóc, cũng luống cuống, tốt xấu bọn họ đều là đại nam nhân, đem ngươi một hải tử lộng khóc, nghĩ như thế nào cũng không phải sáng giỏi sự. Như vậy, đem ngươi trong lòng ngược cất giấu đồ vật cho chúng ta, chúng ta sẽ tha cho ngươi. Trong đó một cái ám vệ đứng ra mở miệng nói, Nào tưởng hắn vừa nói, đồng vũ liền ôm lấy thân thể của mình. Để phòng đến giống như một con tiểu thú, ta sẽ không cho các ngươi. Các ngươi đem ta ném vào lang quật ta cũng sẽ không cho của các ngươi. Cảm tình tiểu tử này còn nhớ bọn họ nói lang quật đâu, ám vệ nhóm không cấm cười khổ không được. Lúc này một cái khác ám vệ đề nghị nói, nếu không đem hắn trực tiếp mang đi giao cho thái tử tới xử lý đi. Đồng vũ vừa nghe đến, thái tử, hai chữ ánh mắt sáng lên, khá vậy không dám biểu hiện đến quá rõ ràng. Ai biết những người này có phải hay không biết cái gì? Cô y nói những lời này làm hắn thả lỏng cảnh giác. Mấy cái ám vệ thương định sau vẫn là quyết định đem này tiểu hài tử giao cho thái tử, tuy rằng cứ như vậy bọn họ khẳng định muốn bị phạt, chính là bị người ngoài bất chi bất giác trà trộn vào tới, xác thật là bọn họ thất trách, bọn họ sẽ không trốn tránh chính mình nên phụ trách nhiệm. Mấy cái ám vệ sách lên đồng vũ đi vào thái tử nơi thư phòng, đem đồng vũ buông sau liền tự giác mà quỳ xuống, ti trước nhóm thất trách, thỉnh thái tử trách phạt lãnh mộ hàn chính nhìn công văn thấy mấy cái ám vệ sách theo cái hài tử tới mà đứa bé kia tựa hồ còn ở đánh giá chính mình khi thì nhíu mày khi thì chuyển trọng mắt lãnh mộ hàn nhìn về phía ám vệ sao lại thế này bọn thuộc hạ hôm nay phát hiện này nam hải thời điểm hắn đang từ mai uyển ra tới nhưng là bọn thuộc hạ cũng không có nhìn đến hắn từng vào thái tử phủ ám vệ nói đem đầu thấp càng thấp nga Lánh mộ Hàn rất có hứng thú mà lại lần nữa nhìn về phía Đồng Vũ, liền hắn ám vệ đều là hôm nay mới phát hiện trong phủ nhiều một người. Ngươi tên là gì? Đồng Vũ chớp chớp mắt, không nói gì, dường như còn không xác định cái gì. Vậy ngươi tên gọi là gì? Ta, còn không có người dám như vậy hỏi hắn, quả thật là cái hài tử, ha ha, bất quá, tiểu tử, là ta hỏi trước ngươi. Đồng Vũ nghĩ nghĩ, xác thật có chút đạo lý. Ta kêu Đồng Vũ, ngươi tên là gì? Đồng Vũ, lãnh mộ hàn niệm một lần, rồi sau đó nói, lãnh mộ hàn là tên này. Đồng Vũ ánh mắt sáng lên, ngươi chính là Thái tử ca ca. Thái tử ca ca, tuy rằng hắn đệ đệ rất nhiều, nhưng hắn còn không đến mức nhớ không được hắn đệ đệ trông như thế nào đi. Hay là đây là phụ hoàng ở bên ngoài lưu, đương nhiên. Lánh mộ Hàn cũng chỉ là tùy tiện ngấm lại, nếu thật là hắn phụ hoàng loại, như thế nào cũng sẽ không đột nhiên xuất hiện ở mai uyển ân ta là thái tử, cho nên ngươi có phải hay không hẳn là giải thích một chút, vì cái gì ngươi ở ta trong phủ. Đồng Vũ nhìn mắt những cái đó quỷ ám vệ, nguyên lai like bọn họ là thái tử ca ca người A, nhưng là thái tử phi tỷ tỷ nói qua, không thể nói hắn là vào bằng cách nào. Không có trả lời, chạy đến lãnh mộ Hàn trước mặt, đem hắn bảo hộ rất khá tin đào ra tới. Thái tử Ka Ka, đây là thái tử Phi tỷ tỷ muốn ta cho ngươi. ân Lãnh Mộ Hàn có chút mạc danh, có chuyện gì muốn kêu một cái hài tử tới truyền tin. Nghĩ đến nữ nhân kia, Lãnh Mộ Hàn có loại vi diệu cảm giác, rõ ràng nàng gả cho hắn dụng ý rõ ràng, nhưng cố tình lại làm người cảm thấy nàng là một cái mê, giống như người ngoài chứng kiến nàng cũng không phải chân chính nàng, làm hắn không khỏi luôn là nghĩ đến nàng. Lấy quá đồng vũ trong tay tin, mở ra, lãnh mộ hàn nhìn vài câu, hơi hơi có chút ngâm đen mặt liền trở nên hồng lên, xem đến ám vệ nhóm đều kinh hái không thôi, không phải là tin chung có độc đi. Còn không đợi bọn họ áp dụng cái gì hành động, lánh mộ hàn ngay lập tức mà đem lấy tin tay buông xuống, còn bối ở mặt sau, đối với ám vệ mất tự nhiên nói, các ngươi có thể lui xuống. Nhìn lánh mộ hàn khóe miệng ẩn ẩn ý cười, còn làm cho bọn họ lui ra. Cái này ám vệ nhóm càng thêm bất an. Tuy rằng thái tử ngày thường đối bọn họ không tồi, nhưng từ trước đến nay nghiêm minh, bọn họ lần này sơ sẻ, thái tử như thế nào không phạt bọn họ, không phải bọn họ thiếu ngược, mà là như vậy làm cho bọn họ thực bất an a Như thế nào, tưởng bị phạt, lãnh mộ hàn thấy bọn họ xử ở đảng kia, lạnh mặt lạnh, nháy mắt khí phách sườn lộ. Ám vệ nhóm một run run, bất quá lúc này mới yên lòng, ân, thái tử không có việc gì. Bọn họ liền nói cái kia phế vật sao có thể kẻ hèn một phong thơ liền hại bọn họ thái tử chúng độc sao? Nhưng rốt cuộc có hay không chúng độc, sợ là chỉ có đương sự chính mình đã biết. Nghĩ đến kia vài câu thơ. Linh hoa có tâm thẹn thùng, tưởng yêu tưởng hỉ, ngươi tâm nguyện nhưng nghe, lánh gì ghét, mộ quân người, hàn khởi lạnh hoa chung đến dực dương xối. Này đầu thơ mới nhìn là thông báo thư tình. Nói là... Nàng ái mộ hắn, chỉ cần là hắn muốn biết đến, nàng đều có thể nói cho hắn, tuy rằng hắn hiện tại đối nàng vô tình, nhưng chỉ cần nàng kiên trì, chung sẽ được đến hắn ái. Bất quá nhìn kỹ, rồi lại như là là ám chỉ hắn. Nàng có tâm với hắn, nhưng là rất khó cùng hắn thẳng thắn thành khẩn tương đái, bất quá chỉ cần hắn dụng tâm định có thể minh bạch nàng hỉ nàng yêu, khó khăn cũng không đáng sợ, chỉ cần nàng ái hắn, cho dù nàng hiện tại bị trói buộc, tương lai cũng chung có một ngày sẽ thành công nhiên, lần thứ ba xem này đầu thơ một câu liền hiện lên ở hắn trong tầm mắt, một câu cực kỳ đơn giản, rồi lại lại lần nữa ở trong lòng hắn kích khởi một tia gợn xong nói, một đầu thơ, phí như vậy nhiều tâm tư, nàng thực nhàn sao, chỉ là, hắn nhưng thật ra không biết một cái phế vật còn có thể như thế có tài, nàng bí mật thật đúng là không ít đâu lãnh mộ hàn giống như không thèm để ý nghĩ chính là từ hắn khóe miệng thượng xem, như thế nào đều cùng hắn ngày thường đạm mạc bộ dáng có điều bất đồng Đồng vũ cũng là tò mò mà nhìn lãnh mộ hàn, vì cái gì hắn tổng cảm thấy thái tử ca ca từ nhìn thái tử phi tỷ tỷ tin, liền trở nên rất quái dị đâu. Nàng làm ngươi ra tới chính là cho ta đưa này tin, lãnh mộ hàn đột nhiên hỏi. Đồng vũ gật gật đầu, là nha. Không có khác sự, lãnh mộ hàn lại hỏi. Đồng vũ không hiểu lắc lắc đầu, còn có thể có chuyện gì. Nhìn không giống như đang nói dối đồng vũ, lánh mộ hàn rũ rũ mắt. Ngươi hiện tại ở tại Mai uyển Đồng Vũ lần này câm miệng, nơi này là Thái tử Phi Tỷ Tỷ ra, cũng là Thái tử Ca Ca chính là hắn cùng ra ra nãi nãi chủ tiến vào lại là không có cùng Thái tử kaka nói qua, chính là hắn, cũng là biết như vậy là không đúng. Vốn tưởng rằng lãnh mộ Hàn sẽ cửa trách hắn, hoặc là đuổi hắn đi, nhưng ai ngờ lãnh mộ Hàn lại là gật gật đầu, một bộ thực dễ nói chuyện bộ dáng vậy ngươi liền tiếp tục ở tại nơi đó đi. Liền ngươi một cái, Lánh mộ Hàn vốn dĩ cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Rốt cuộc hắn cảm thấy kia nữ nhân thần không biết quỷ không hay lộng một ngoại nhân vào phủ cũng đã thực bản lĩnh, cũng rất lớn mật. Nhưng đồng vũ lại là lắc lắc đầu, còn có ta ra ra nái nái. lãnh mộ Hàn đôi mắt nhìn không được trừ trừ, là hắn ám vệ nhóm càng ngày càng yếu sao. Chính là mang theo hành động không tiện lão nhân, nàng cũng có thể ra vào tự do, còn không người phát hiện. Nàng không phải phế vật sao. Vẫn là có ai âm thầm giúp nàng, nhưng cần thiết mang lão nhân cùng tiểu hài tử tới làm giúp đỡ sao? Kia nàng hôm nay làm tiểu tử này cho hắn truyền tin là vì cái gì? Nói cho hắn, hắn vây không được nàng. Vẫn là nói báo cho hắn, nàng tiếp vài người nhập phủ, lại hoặc là mặt khác. Thái tử ca ca, nếu không có việc gì nói, ta muốn chạy nhanh đi trở về, ta còn muốn cấp thái tử phi tỷ tỷ báo tin đâu? lãnh mộ hàn hoàn hồn, ân, hảo, ngươi trở về đi. Đồng vũ vừa mới đi ra ngoài không bao lâu, lãnh mộ hàn liền lặng lẽ đuổi kịp hắn, hắn đảo muốn nhìn kia nữ nhân là muốn chơi cái gì siêng. Băng sớm tại đồng vũ tiến thư phòng thời điểm liền đã trở lại, mà quỷ lão đầu liền vẻ mặt khẩn trương mà nhìn băng, thế nào thế nào, rốt cuộc thế nào. Băng xem hắn vội vàng bộ dáng bẹp bẹp miệng, yên tâm đi, hắn cái gì đều không có nói, chính là kia mấy cái ám vệ uy hiếp dụ dỗ hắn, hắn cũng chưa nói. Quỷ lão đầu rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngược lại đối với linh thứ đắc ý nói, xem đi xem đi, lão nhân ta liền nói kia bé trai tâm tính tuyệt đối được không? Quỷ lão đầu nói, thật là cao hứng tự hào, cố tình băng xem không được hắn khoe khoang, nhìn không được dội nước lá, đúng vậy, bất quá chỉ là tâm tính hảo nhưng vô dụng, ta xem kia tiểu tử một chút khí chẳng cũng không. Cái này quỷ lão đầu trực tiếp tạc mau, ngươi nói cái gì, cái gì kêu khí chẳng? Giống ngươi này một cái đại khối băng đã kêu khí chàng A, chỉ cần cường đại rồi, khí chàng tính cái mau mau A, nhân ra cười hì hì liền đem ngươi diệt. Điểm này Linh Thứ Nhưng thật ra tán đồng. Không nhất định cường đại rồi liền phải ngạo tuyệt thiên hạ, không ai bì nổi, dùng một cái bình thường tâm đối đãi hết thảy sự vật chưa chắc không phải một chuyện tốt, đối với nàng mà nói, chỉ cần không khinh nàng mộ hàn, liền hết thảy đều hảo thuyết. Chính là những cái đó khinh thường nàng nha hoàn, khinh nhục quá nàng người. Nàng cũng chưa từng nghĩ tới một hai phải đuổi tận giết tuyệt, không phải nàng thiện, chỉ là nàng không so đo. Lãnh Mộ Hàn đi theo Đồng Vũ không bao lâu liền cảm giác được khác thường, càng là tới gần Mai Uyển, trong thân thể hắn quang nguyên tố tựa hồ liền càng là có loại ngo ngoe dục dịch cảm giác. Ngưng tụ lại mi, Lãnh Mộ Hàn ý đồ dùng linh thức cảm giác, nhưng vừa mới điều động chung quanh quang nguyên tố, liền phát hiện kia mạc danh khác thường liền biến mất, hết thảy vô thường. Mà bên kia, Linh Thứ giấu tay trùm tia sáng tối sầm lại, đồng thời thở vào nhẹ nhõm. còn hảo hòa ở bên ngoài thủ. Xem ra về sau muốn càng thêm cẩn thận, băng lánh lánh mặt nhăn lại mi. Kỳ thật, các ngươi cũng không cần như vậy sợ hắn, hắn sẽ không vô duyên vô cớ thương tổn các ngươi. Linh Thứ nghi nghi nói, nếu cần thiết, nàng cũng sẽ đứng ra đi theo mộ hàn giải thích bọn họ tồn tại. Băng có khác thâm ý nhìn nhìn Linh Thứ, chủ tử giống như thực hiểu biết hắn. Linh Thứ hơi hơi điểm mỹ cười, băng hộ phát, ngươi đây là đang đợi mộ hàn tới cùng ngươi uống trà chơi cờ sao. Băng sặc một chút, ho nhẹ hai tiếng, thuộc hạ cáo lui. Thuộc hạ cáo lui, hỏa tà mắt băng biến mất địa phương, không nghĩa khí quỷ. Ta đây cũng đi rồi ha tiểu hoa nhi, bọn họ đều đánh không lại ta liền càng đánh không lại. Ngươi bảo trọng a quỷ lão đầu nhìn hai quỷ đều đi rồi, vội vàng đối với Linh Thứ nói. Bảo trọng. Linh Thứu chiều chiều miệng, mộ hàn đây là ở bọn họ cảm nhận chung có bao nhiêu đáng sợ a vô tội tại chỗ chớp chớp mắt, nàng nhìn thực đáng yêu a Chỉ chốc lát sau, đồng vũ liền đã trở lại. Tránh ở chỗ tối ám vệ vừa thấy bọn họ chủ tử tới lập tức liền thanh tỉnh. Đỉnh đại đại gấu trúc mắt, còn hảo hiện tại là buổi tối nhìn không ra cái gì. lãnh mộ hàn đối với bọn họ phất phất tay, chính là hắn an bài ở mai. Uyển ám vệ đều không có phát hiện uyển từ nhiều người một nhà. Còn muốn bọn họ thủ có ích lợi gì? Đồng Vũ Tiến Uyển Tử vừa thấy đến linh thú liền chạy tới, thái tử phi tỷ tỷ. Linh thú đối hắn cười cười, "Ân, tin đưa đến sao?" "Ân." Đồng Vũ nặng nề mà gật gật đầu, bất quá hắn lại nhíu nhíu mày. Linh thú chú ý tới điểm này, duỗi tay sờ sờ đầu của hắn, "Làm sao vậy?" "Chính là thái tử ca ca a, thái tử phi tỷ tỷ, ngươi ở tin viết cái gì a?" Vì cái gì thái tử ca ca cảm giác hảo kỳ quái Đồng vũ có chút ngây thơ chất phác mà nói Tránh ở chỗ tối mỗi một người nghe vậy Thân thể cứng đờ Linh thứ tựa hồ cảm ứng được mộ hàn phản ứng Đáy mắt xẹt qua một tia giảo hoạt Ân Hắn cái gì phản ứng a? Đồng vũ nghĩ nghĩ Ân chính là mặt đỏ Hình như là đang cười Nhưng rõ ràng là sụ mặt a, Ta cũng nói không rõ Chỗ tối lánh mộ hàn lại lần nữa cứng đờ có loại muốn lao xuống đi che lại kia tiểu tử miệng xúc động. Nhưng linh thú còn cảm thấy không đủ dường như, làm bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nga ngã như vậy a, đó là thái tử ca ca ở thẹn thùng đâu. Thẹn thùng? Thái tử ca ca vì cái gì thẹn thùng a? Đồng Vũ sờ sờ cái ót. "Ân, cái này nha." Linh thú cúi xuống thân, sờ sờ đồng Vũ đầu, "Đồng Vũ, ngươi thực đáng yêu, nga ngá tí tí thực thích ngươi đâu." Linh thú nói xong, Đồng vũ mặt liền đỏ, từ trước đến nay người khác đều khinh thường bọn họ, cũng chỉ có người mắng hắn, không có người khen ngợi qua hắn, lần đầu nghe được có người nói hắn đáng yêu, vẫn là hắn cũng thực thích thái tử phi tỷ tỷ, các loại ngượng ngùng có hay không. Nhìn đầy mặt đỏ bừng đồng vũ, lăng thứ bật cười, đồng vũ mặt đỏ nga nga. Đồng vũ cũng còn thông minh, lập tức liền suy một ra ba, nga, ta đã biết, nguyên lai like thái tử phi tỷ tỷ là bởi vì khen ngợi thái tử ca ca, Nói thích thái tử ca ca, thái tử ca ca mới mặt đỏ đúng hay không? Đồng vũ dừng một chút, có cảm mà phát, hắn nhất định cũng thực thích thái tử phi tỷ tỷ, tựa như tiểu vũ giống nhau, cho nên mới sẽ vui vẻ, mới có thể mặt đỏ. Nghe vậy, chỗ tối mộ nam mặt nháy mắt biến lại hắc lại hồng. Hảo, mau trở về đi thôi, ngươi lại không quay về ngươi gia ra, ra nên lo lắng. Linh Thứ tưởng tượng đến mộ nam biểu tình, phúc, nàng vẫn là một vừa hai phải hảo đồng vũ nghe lời gật gật đầu ân thái tử phi tỷ tỷ tái kiến nói còn đối linh thứ vẫy vẫy tay đồng vũ đi rồi linh thứ liền tính toán trở về phòng đi tới cửa đột nhiên một bóng người hiện lên linh thứ chỉ cảm thấy một bàn tay ôm vòng lấy nàng eo một trận trời đất quay cuồng đem nàng mang vào phòng chung đồng thời môn phanh một tiếng đóng lại lãnh mộ hàn đem linh thứ để ở trên cửa trong phòng vốn là hắc ám lại là đêm khuya tĩnh lặng khó tránh khỏi hô hấp thanh âm liền càng có vẻ dày đặc vốn dĩ lãnh mộ hàn chỉ là tưởng thực khí phách chất vấn người nào đó nhưng nào tưởng vừa ra tay liền biến thành như vậy không cẩn thận ái mi hai viên gần tâm không khỏi nhanh hơn nhảy lên, thất thần chỉ là một cái chớp mắt, nhìn không chút nào kinh ngạc Linh Thứ, lánh mộ hàn đôi mắt mị mị ngươi vừa rồi là cố ý Linh Thứ hì hì cười là nha, nàng chính là cô ý nói cho hắn nghe đâu, nhưng là nàng sẽ thừa nhận sao, đương nhiên sẽ không a Đôi tay câu lấy lánh mộ hàn cổ, Linh Thứ ôn nhu nói, Mộ hàn, ta rất nhớ ngươi. Thật sự hảo tưởng, Cho dù dựa đến như vậy gần, Cũng vẫn là sẽ tưởng. Lánh mộ hàn thân thể không tự giác có chút căng thẳng, Sắc mặt như cũ không phải thực hào, Là nam ái phi đều tưởng đi. ân Linh Thứ nghi hoặc một tiếng, Liền nghe lánh mộ hàn buồn ba nói, Liền một cái tiểu nam hải đều không buông tha, Ái phi đây là có bao nhiêu đói kẻ. Mộ hàn cái này là ghen tị, Linh Thứ phản ứng lại đây, có chút kinh hỉ sáng lên đôi mắt. Đối mặt vô luận hắn như thế nào bản mặt, như thế nào trào phúng đều như cũ cười Linh Thứ, lánh mộ hàn chỉ cảm thấy một trận không nói gì, nhưng lại luôn là lơ đáng mà đem tầm mắt phóng tới nàng trên người. Vì không hề bị Linh Thứ mê hoặc, lánh mộ hàn đẩy ra nàng nhàn nhạt nói. Bổn điện hôm nay tới chỉ là tưởng cảnh cáo ngươi không cần ở bổn điện thuộc hà chơi đa dạng, cũng không thử đổ câu dâm bổn điện, nếu như lại có lần sau. Bổn điện đã có thể sẽ không bận tâm ái phi là nữ nhân Linh thứ nghẹn nghẹn miệng Lúc trước hắn vì nàng đối phó những cái đó như lang tựa hổ nữ nhân khi Cũng không gặp hắn bận tâm các nàng là nữ nhân A Rõ ràng liền không phải đối nàng hoàn toàn không có cảm giác sao Ngu ngốc mộ hàn Ta này không phải làm hắn tới gặp mộ hàn ngươi sao Còn làm ngươi tự mình nghiệm chứng đứa nhỏ này tâm tính đâu Nếu như không tốt lời nói Ngươi cũng sẽ không lưu chữ hắn không phải sao Lánh mộ hàn nghe ra linh thứ ý ngoài lời, sắc mặt tối sầm, trực tiếp liền, bổn điện đều không cần. Ngươi làm hắn truyền tin là vì làm ta giúp ngươi thử hắn. Không xong, mộ hàn nhất không thể nhận chính là đối thủ không đem hắn phóng nhãn. Nếu là ngươi vì hắn thái tử chi vị muốn hại hắn, hắn cũng liền binh tới thổ chắn thủy tới thổ giấu Nhưng nếu là ngươi làm hắn cảm thấy ngươi coi khinh hắn, như vậy ngươi liền thảm, hắn nhất định sẽ chủ động xuất kích làm ngươi biết, ngươi, đại tài tiểu dụng. Nàng không nghĩ cùng mộ hàn là địch hoa, vì thế Linh Thứ quyết đoán lắc đầu, tiến lên dùng tay kéo kéo mộ hàn quần áo, thật là vô tội mà nhìn hắn. Mộ hàn, ta là tưởng ngươi, mới nhân tiện thử hắn, hơn nữa, ta mang một cái hài tử tới thái tử phủ, liền khẳng định muốn bảo đảm đứa nhỏ này tương lai sẽ không cấp thái tử phủ mang đến mầm tai hòa A. Nga, ta đây hẳn là cảm ơn ái phi, lánh mộ hàn ngoài miệng chào phúng, trong lòng lại là nghi hoặc. Vì cái gì hắn luôn là có loại nàng có thể nhìn thấu hắn tâm tư ảo giác Còn có nàng xem hắn ánh mắt Có đôi khi hắn đều sẽ nghĩ lầm nàng nhận thức hắn thật lâu Ân nột ngã, Linh Thứ không khách khí gật gật đầu Còn vui mừng mà cười cười Không cần cảm ta, không cần cảm ta Ngươi minh bạch tâm ý của ta là đến nơi Cuối cùng lãnh mộ hàn bị Linh Thứ ra mặt giày đánh bại Phất tay áo mà đi Hắn không thể không thừa nhận Nàng chính là có tức giận đến hắn giờ khóc giờ cười bản lĩnh Tương đối với sau khi trở về liền mất ngủ mộ nam, mộ nữ liền ngủ ngon nhiều, một giấc ngủ đến bình minh. uyển tử ám vệ đã bị toàn bộ bỏ chạy, còn có hai cái tạp dịch nha hoàn, trải qua nàng tối hôm qua nỗ lực, nói vậy cũng đã bị mộ hàn người nâng đi rồi. Đến nỗi đi theo nàng gả tới kia nha hoàn, hiện giờ còn bệnh nặng trên giường, nàng có thể đã nhiều ngày liền tìm một cơ hội đem nàng đóng gói lui về Bắc Ảnh Phủ đi, cho nên có thể tạm thời xem nhẹ bất kể. Cứ như vậy toàn bộ huyền tử cũng chỉ có nàng cùng đồng lão một nhà, cùng đám kia quỷ, đều là nàng người, như vậy cảm giác không tồi, liền không khí đều tươi mát không ít. Mà nàng còn không có nói cho đồng lão nàng muốn dạy đồng vũ phù chú sự, gần nhất nàng còn không có chút thành tựu, còn không thích hợp dạy người, thứ hai đối với đồng lão cùng hắn bạn già, nàng còn tưởng thử lại. Ở nàng còn không có trưởng thành lên phía trước, nàng không có tư bản mạo hiểm như vậy. Linh Thứ chấp bút, dựa theo quỷ lão đầu nói. Một bên tập trung tinh lực, làm tinh thần lực thấm vào ngòi bút dưới Một bên ở giấy vàng thượng hoa đủ loại bất đồng tự phù đồ hình Này một bút cái này điểm tinh thần lực yếu đi, trọng hòa. Nơi này không đúng không đúng, một chút lệch lạc đều không thể có Trọng tới trọng tới ân, này chương không tồi, nhưng là còn có thể càng tốt, lại đến Có quỷ lão đầu chỉ điểm, linh thứ học được thực mau Không cần xem quỷ lão đầu ngày thường luôn là hi hi ha ha Chính là một khi giáo khởi phù chú tới, đó là phi giống nhau nghiêm khắc, liền hắn nói tơi nói, nghiêm sư mới có thể ra cao đồ. Hắn hiện tại nghiêm khắc, là vì nàng sinh mệnh phụ trách, ngày sau đối chiến nhiều là sinh tử chi chiến, nàng học tập khi nếu là phóng túng một phân. Chiến đấu khi liền sẽ nguy hiểm một phân. Một buổi sáng, Linh Thứ liền viết suốt 200 chương phù chú, lần đầu vận dụng tinh thần lực vẽ bùa chú, cho nên còn vô pháp thực tốt phát huy, cũng dễ dàng mỏi mệt. Vì thế liền cơm điểm thời gian nghỉ ngơi trong chốc lát, sau khi ăn xong lại bắt đầu ám nguyên tố tu luyện, buổi tối lại là học tập phù chú sử dụng. Bởi vì trước mắt nàng học phù chú vẫn là tầm chót nhất, không có bao lớn thương tổn lực, ở trong phủ luyện tập cũng sẽ không có động tính gì, nghe quỷ lão đầu ý tứ, lúc sau khả năng liền phải tìm cái xa xôi địa phương luyện. Canh ba là lúc, bên ngoài quỷ tựa hồ phát hiện dị động, Linh Thứ đột nhiên mở bừng mắt. Băng Cùng Hòa cũng chỉ là hiện thân một cái chớp mắt, nhìn đến lắc mình vào huyển tử người, đánh giá một chút đối phương lực sát thương, liền lại đều tiềm. Người đến là nữ tử, một bộ tóc dài, che mặt xa, thấy không rõ diện mạo, chỉ thấy nàng dọc theo đường đi thẳng đến linh thứ phòng ngủ, hẳn là đối thái tử phủ là cực kỳ quen thuộc. Nữ tử dừng lại sau trà sát bà vai, này huyển tử hảo lánh, không có trực tiếp vào nhà, mà là từ trong lòng lấy ra một viên đan dược, lại nhẹ nhàng nhéo kia đan dược liền hóa thành một cổ khói nhẹ từ kẹt cửa phiêu vào linh thứ trong phòng khói nhẹ phiêu đến trong phòng tản ra hơn nữa là đêm tối cho nên người thường căn bản vô phát phát hiện cũng may linh thứ sớm tại trợn mắt khi cũng đã âm thầm điều động chung quanh ám nguyên tố ở quanh thân bỏ thêm một tầng phòng hộ những cái đó khói nhẹ ở đụng tới phòng hộ tầng khi phát ra xe bay rất nhỏ ăn mòn thanh linh thứ nhìn chung quanh ám nguyên tố phản ứng đôi mắt lạnh lùng trong óc bên trong lập tức liền hiện lên một bóng người Là Nguyệt Dung. Một lát sau cửa phòng cái chi một tiếng, bị chính đại quang minh mở ra, Linh Thứ ngay sau đó nhắm hai mắt lại. Có người đi đến, đi vào Linh Thứ mép giường, người tới tháo xuống khăn che mặt, quả nhiên, đúng là Nguyệt Dung. Nguyệt Dung cười lạnh một tiếng, liền một cái phế vật mà thôi, còn vọng tưởng cùng nàng đấu, quá không biết lượng sức. Đi qua đi dùng tay vỗ vỗ Linh Thứ mặt, Linh Thứ cái kia hãn A, nhanh chóng chê bỏ chung quanh ô dù. Không khỏi nhắm mắt lại thẳng trợn trắng mắt Cẩn thận một chút a đại tỷ Tưởng tự sát cũng không phải như vậy Nguyệt Dung còn không biết Chính mình đã ở sinh tử gian đi rồi một chuyến Hết sức đắc ý mà nhìn xuống linh thứ Chỉ bằng ngươi cũng xứng được Đến thái tử sùng hạnh Hừ, bất quá chính là sinh ở đại gia tộc trừ bỏ điểm này Ngươi có nào điểm so với ta cường Thật là nhìn ngươi gương mặt này Khiến cho người chán ghét Bất quá ha ha, chờ thái tử phế đi ngươi ngày đó Chính là ngươi hủy dung nhật tử Nói, Nguyệt Dung ngay sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một phong thơ Nương mỏng manh ánh trăng ở trong phòng đi rồi vài vòng Cuối cùng đem tin đè ở Linh Thứ hộp trang điểm phía dưới Vỗ vỗ tay, khiến cho ngươi tái hảo hảo ngủ này cuối cùng một cái an ổn giác đi khinh thường mà đối với Linh Thứ cười cười Trước khi đi còn không quên ở Linh Thứ trong ấm trà phun ra một ngụm nước miếng Thẳng đến Nguyệt Dung đi rồi Linh Thứ mới mở mắt ra Người không thể đánh giá qua tướng mạo Nước biển không thể dùng đấu để đong đếm, nàng vẫn luôn biết này Nguyệt Dung thích mộ hàn, cũng biết nàng có chút thủ đoạn tâm cơ, chính là nàng trước nay không nghĩ tới nàng có thể như vậy ghê tởm. Ở người khác nước trà nhổ nước miếng, nàng thật đúng là làm ra, một chút cũng không thuộc nữ a khó trách mộ hàn không thích nàng. Bất đắc di lắc lắc đầu, đứng dậy đi đến trước bàn trang điểm, lấy ra hộp trang điểm, thật đúng là tin. Linh thứ mở ra, là chính nàng bút ký, chỉ là này tin nàng không có viết quá. Như vậy chính là bắt trước Thô sơ giản lược nhìn quét một chút tin nội dung Linh thứ liền minh bạch nàng dụng ý Đây là làm nàng chứng thực mật thám thân phận đâu a khó trách nói chờ mộ hàn phế đi nàng đâu Còn nói muốn hủy hoại nàng dung Nguyên lai like chính là bằng cái này a Không lắm để ý mà đem lá thư kia trang hảo Làm lại áp về tới hộp trang điểm hạ Rồi sau đó về tới trên giường nằm Kia các nàng chính là rửa mắt mong chờ đi Chỉ là kỳ quái kiếp trước nàng cũng đối nàng ra tay, chỉ là kia đều là thật lâu lúc sau. vì sao nàng hành động trước tiên là bởi vì hiện giờ nàng đã làm nàng cảm nhận được uy hiếp sao? chớp chớp mắt, ân vẫn là ngủ đi. nàng không phải nói chỉ cho nàng một buổi tối sống yên ổn sao? như vậy còn không phải là thuyết minh thiên liền có một hồi thượng muốn đánh. một giấc này linh thứ ngủ đến giữa trưa, vừa ra cửa phòng liền đối thượng quỷ lão đầu ai oán ánh mắt. làm sao vậy đây là? tiểu hoa nhi ngươi còn nói đâu? Tối hôm qua thượng vì cái gì không gọi ta, ta đều còn không có hảo hảo chơi đùa đâu. Quỷ lão đầu càng nói càng u hoán. Còn không có hảo hảo chơi, kia mấy cái nha hoàn đều bị hắn chơi thành cái dạng gì đều. Linh thứ hãn một cái. Băng liếc quỷ lão đầu liếc mắt một cái, không chút khách khí mà đã kích đến. Thành quỷ ta liền chưa thấy qua buổi tối còn buồn ngủ, chính mình lười, còn không biết xấu hổ hoán giật. uy, ngươi nói cái gì a? ngươi tiểu tử này có thể hay không nói chuyện a ngươi quỷ lão đầu còn chưa nói xong băng liền khinh bỉ trực tiếp tới câu ai là tiểu tử còn không nhất định đâu linh thứ mặc cho bọn hắn đi nháo chính mình còn lại là đi vẽ búa chú liền tính nguyệt dung muốn tới cá nhân tăng cũng hoạch kia cũng muốn chờ mộ hàn buổi tối không xuống dưới thời điểm đi hai người đều trong chốc lát miệng quỷ lão đầu đó là một cái miệng khô lưỡi khô a cộng thêm bị tức giận đến không rõ đành phải dùng uống nước tới hạ nhiệt độ Thấy trong chén trà có thủy, quỷ lão đầu liền phải hút. Linh Thứ lúc này mới vừa vẽ phủ chú biên không nhanh không chậm địa đạo. Ngươi xác định muốn uống kia thủy. Quỷ lão đầu sửng sốt, nhìn nhìn ly trung thủy, lại nhìn nhìn Linh Thứ. Ách, có độc sao? Không có việc gì. Lão nhân ta đều đã chết. Ăn độc dược sẽ không thế nào. Linh Thứ nhướng mày, ân. Uống lên bích xác sẽ không thế nào. Vậy ngươi uống, ngươi uống. Nói xong liền tha thiết mà nhìn quỷ lão đầu. Tựa hồ thực chờ mong giống nhau. Ở như vậy dưới ánh mắt, này trà khẳng định có cái gì vấn đề. Quỷ tài sẽ uống đâu? Không, chính là quỷ đều sẽ không uống. Quỷ lão đầu đứng dậy, chỉ chỉ trà. Ách, này trà. Ngô, yên tâm, không có độc, có thể uống. Chính là ngày hôm qua ban đêm có người ở bên trong phun nước miếng, ân, dù sao đều là thủy, có thể uống. Linh Thứ tiếp tục cúi đầu, dùng tinh thần lực hóa ngoài miệng buồn ba nói còn lo chính mình gật gật đầu cái cái gì nước miếng cái nào nhã danh như vậy thiếu đạo đức hãm hại lão nhân ta a ngày hôm qua ban đêm ngày hôm qua ban đêm quỷ lão đầu nghĩ tới cái gì chính là ngày hôm qua ban đêm cái kia linh thứu nhướng mày không tỏ ý kiến quỷ lão đầu cái kia giận a băng khí hắn còn chưa tính nhân gia có lẽ so với hắn đều đại hơn nữa cái thực lực cách xa hắn nhận Nhưng hắn hiện tại chính là tưởng cùng nước miếng đều còn có người muốn cùng hắn đối nghịch, là nhưng nhẫn quỷ không thể nhẫn. Tiểu hoa nhi ngươi nói cho ta, người nọ là ai, có phải hay không trong phủ, lão nhân ta phải hảo hảo thu thập hắn, dám tính kế lão tử, quả thực buồn cười. Linh thứ vẽ búa chú tay run run, ai tính kế hắn, người sáng suốt đều nhìn ra được nàng đây là ở tính kế nàng hảo sao. Vì không cho quỷ lão đầu quấy giày kế hoạch của chính mình, Linh Thứ vài lần dặn dò hắn không cần đi tìm Nguyệt Dung, ít nhất hai ngày này đừng đi. Buổi tối, Linh Thứ mở ra cửa phòng, dọn cái ghế ngồi ở cửa, chờ thích khách đã đến, quả nhiên, chỉ chốc lát sau liền chuyển đến chảo thích khách tiếng la, sau đó liền nhìn đến một cái người bịt mặt vào nàng nguyện tử. Người bịt mặt nhìn thấy cửa Linh Thứ đầu tiên là sửng sốt, lại cũng không có kinh hoàng, một cái phế vật không đủ vì theo. Hướng bên sườn chật lóe liền phải trèo tường chạy ra Mai Uyển Linh Thứ đối với băng điểm gật đầu Băng liền đi bắt người Trong viện thực mau tới một đám trong phủ hộ vệ Mai Uyển một cái chớp mắt đèn đuốc sáng trưng Theo ở phía sau chính là lánh mộ hàn Mà hắn bên người cũng thế là Nguyệt Dung Nguyệt Dung một bàn tay che lại cánh tay kia Còn có huyết từ nàng đầu ngón tay chảy ra Hiển nhiên là bị thương Linh Thứ tầm mắt ở hai người trên người vừa chuyển Nguyệt Dung luôn là cố ý vô tình mà hướng mộ hàn trên người dựa, còn đối nàng lộ ra một bộ đắc ý biểu tình. Mà mộ hàn còn lại là không có đẩy ra cũng không có duỗi tay đi đỡ, chỉ là kia ẩn nhẫn biểu tình làm Linh Thứ không khỏi buồn cười. Nhìn cả người đều mau dựa vào mộ hàn trên người Nguyệt Dung, Linh Thứ không khỏi âm thầm khinh bỉ, Di, này không phải Nguyệt Dung cô nương sao, ngươi chân bị thương sao, chạm đều đứng không yên đâu. Lánh mộ hàn nguyên bản nhăn mày chọn một chút, Nữ nhân này nhìn đến như vậy nhiều hộ vệ không lo lắng khác Còn có nhàn tình quản người khác nơi nào bị thương Nguyệt Dung chỉ đương Linh Thứ ở ghen ghét nàng Da vẻ suy yếu xoa xoa ngạch Ta có lẽ là mất máu quá nhiều Đầu có chút vựng Nói lại hướng lánh mộ hàn trên người tới sát Tựa hồ cố ý làm cấp Linh Thứ xem giống nhau Linh Thứ lại là không bực Mất máu quá nhiều Nguyệt Dung cô nương không phải đan dược sư sao Như thế nào còn sẽ làm chính mình mất máu quá nhiều Chẳng lẽ là chế dược Đương nhiên không phải, đan dược sư đối với Nguyệt Dung tới nói là nàng có thể thoát khỏi bình dân duy nhất thân Phật, nàng tự nhiên là phi thường để ý, ta, ta không có ăn đan dược, lúc ấy một lòng chỉ nghĩ chào thích khách, đúng rồi, vừa rồi chúng ta nhìn đến thích khách hướng này mai huyển phương hướng chạy thoát, không biết ngươi có hay không nhìn đến. Linh thú chậm rãi đứng dậy, cả người khí thế cũng tùy theo biến đổi, nếu nói phía trước nàng chỉ là thuận miệng hỏi một chút ngữ khí, như vậy lần này liền uy nghiêm rất nhiều. Xem ra Nguyệt Dung cô nương sát thật là mất máu quá nhiều, liền tôn ti đều phân không rõ. Nguyệt Dung bị trước mặt mọi người chăm trọng xấu hổ buồn bực không thôi, tay đều nắm chặt, lại không hảo phản bác. Chỉ có đáng thương hề hề nhìn về phía lánh mộ hàn, nàng nhiều hy vọng chính mình ái nam nhân có thể vì chính mình phản bác nữ nhân khác. Nhưng lánh mộ hàn quay đầu lại, lại là chút nào không hiểu mỹ nhân tâm tới một câu. Các ngươi hai cái, đỡ Nguyệt Dung, nàng mất máu quá nhiều đứng không vững. Muốn nói Nguyệt Dung đối lánh mộ hàn tâm ý, đó là có mắt đều đều đã nhìn ra, chính là có mắt tự nhiên cũng nhìn ra thái tử vô tâm với Nguyệt Dung, kia hai cái hộ vệ có chút xấu hổ tiến lên. Kỳ thật bọn họ vẫn là rất thích Nguyệt Dung cô nương, người xinh đẹp, tâm địa lại thiện lương, còn thực ôn nhu, càng là đang dược hiệp hội luyện đan sư. Trên người áp lực một giảm bớt, lánh mộ hàn tâm tình một cái chớp mắt hảo rất nhiều, nhăn mi cũng giãn ra mở ra. Mà Nguyệt Dung còn lại là các loại tức giận, sắc mặt đều thanh, ở nàng xem ra, những cái đó hộ vệ như thế nào có tư cách đỡ nàng. Hắn cư nhiên trước mặt mọi người đem nàng đẩy cho người khác. Có chút ghét bỏ muốn tránh khai hai cái hộ vệ đỡ tay nàng, rồi lại vì chính mình ở mọi người trong lòng tốt đẹp hình tượng không dám biểu hiện ra ngoài. Đều là cái này phế vật, hừ, xem nàng còn có thể đắc ý tới khi nào, nàng sẽ làm nàng cho nàng dập đầu xin tha. Thái tử Điện Hạ Cái kia thích khách, bình tâm tinh khí Nguyệt Dung thấy lánh mộ hàn chậm chạp bất động, nhìn không được nhắc nhở nói. lãnh mộ hàn không để ý đến Nguyệt Dung, mà là nhìn phía Linh Thứ, có người đã tới. Linh Thứ hơi hơi có chút ngoài ý muốn mộ hàn sẽ trực tiếp hỏi nàng, gật gật đầu, thích khách. Đi rồi, lánh mộ hàn có hỏi. Đi rồi, Linh Thứ cười nhạt, thực vừa lòng mộ hàn trực tiếp hỏi nàng. Nhưng cố tình Nguyệt Dung vẫn là chưa từ bỏ ý định. Thấy mọi người đều không có đem tầm mắt đặt ở trong phòng, chỉ vào nhà ở liền kinh hô, thái tử, hắn ở nơi đó. Mộ hàn theo phương hướng nhìn lại, cái gì đều không có. Hơn nữa hắn linh thức từ lâu đem nhà ở quét một lần, nơi này không có những người khác, hắn khẳng định. Như vậy, chính là Nguyệt Dung nói dối, cái thứ nhất đụng tới thích khách chính là nàng một hai phải hắn tự mình tới bắt thích khách cũng là nàng Lánh mộ hàn trong mắt hiện lên một màn suy nghĩ sâu xa, lại không có nói trắng ra. Trong phòng không ai, Nguyệt Dung nói như vậy định là nàng làm cái gì tay chân. Mà trước mắt nữ nhân này, xem nàng như vậy bình tĩnh, hắn đột nhiên có một tia hứng thú, rất muốn biết nàng sẽ như thế nào ứng đối, hắn có loại dự cảm, nàng sẽ không làm hắn thất vọng. Phất phất tay, hộ vệ nhanh chóng mà có tự vào nhà thu cha, Linh Thứ đạm nhiên nhìn quét vào nhà thu cha hộ vệ, gần liếc mắt một cái liền đem tầm mắt như ngừng lại trong đó một cái hộ vệ trên người. Chỉ vì sở hữu hộ vệ chung, chỉ có hắn thẳng đến nàng án thư đài đi. Đoán trước trong vòng, kia hộ vệ nhìn đến tin cố ý di một tiếng, ở người khác nhìn lại sau lại cầm lấy tin trở lại lánh mộ hàn bên người bẩm báo. lãnh mộ hàn thâm sắc nhìn thoáng qua kia hộ vệ, lấy quá tin, đảo qua linh thứ, nhưng thấy linh thứ nghịch ngợm mà đôi hắn chớp hạ mắt, ngẩn người, ho nhẹ một tiếng, quyết định không hề xem cái kia động bất động liền câu dẫn hắn nữ nhân. Mở ra tin. Tin chung là hắn ngày gần đây hướng đi, dựng lên thủy ngày chính là nàng gả tiến thái tử phủ ngày đó. lãnh mộ hàn cầm tin không nói gì, Nguyệt Dung không biết khi nào đã thoát khỏi hai cái hộ vệ đã đi tới, giả ý mà nhìn thoáng qua tin, gì? Này không phải kia phế vật chữ viết sao? lãnh mộ hàn sắc mặt hơi có không vui, cũng không biết chính mình là xuất phát từ cái gì nguyên nhân âm thanh lạnh lùng nói, bổn điện thái tử phi còn không tới phiên một cái hạ nhân tới nghị luật. Nàng xác thật đã cứu hắn rất nhiều lần, nhưng liền tính không có nàng, hắn cũng có thể tìm được khác đan dược sư, càng cao cấp đều không phải vấn đề, hắn cũng không phải một hai phải nàng cái này đan dược sư không thể. Và lại lúc trước nàng một hai phải báo ân lưu lại, làm cấp dưới, hắn đã thực dung túng nàng, nhưng kia không đại biểu nàng có thể tùy ý làm bậy. Lạnh băng thanh âm làm nguyệt dung run lên, sợ hãi đồng thời đáy lòng dâng lên một cổ bi thương, ở thái tử trong lòng nàng cũng chỉ là một cái hạ nhân. Lần trước hắn bởi vì kia phế vật hung nàng Lần này chứng cứ vô cùng xác thực Hắn cư nhiên còn giữ gìn cái kia phế vật Nàng là hắn thái tử phi Nàng lại là một cái hạ nhân Cỡ nào buồn cười đối lập Chính là dựa vào cái gì Nàng bất quá liền một cái phế vật Dựa vào cái gì là thái tử phi Nàng nơi nào không nàng hảo Dựa vào cái gì nàng chỉ có thể là một cái hạ nhân Nguyệt Dung càng muốn trong lòng càng là cảm thấy không công bằng Đối Linh Thứ oán hận cũng càng sâu, nhưng cho dù trong lòng lại hận, trên mặt vẫn là ủy khuất nói. Thuộc hạ biết sai, thuộc hạ cũng là nhìn đến này tin, trong lòng tức giận, lúc này mới nhất thời khẩu mau, không thể tưởng được nàng nhìn đơn thuần vô hại, thế nhưng là người khác phái tơi mật thám, mưu toan hãm hại thái tử điện hạ. Nguyệt Dung thanh âm không nhẹ, các hộ vệ nghe xong tự nhiên cũng đoán ra tin trung nguyên do, các giận trừng mắt Linh Thứ. Linh Thứ mặt không đổi sắc, Cười nhạt nhìn sắc mặt càng thêm lạnh băng lánh mộ hàn, rồi sau đó lại đồng tình nhìn mắt Nguyệt Dung, thật khờ, nàng thật sự cho rằng mộ hàn là như vậy hảo lừa sao? Nếu không phải hắn cam tâm tình nguyện, ai lại có thể mưu toan bài bố hắn? Cũng như lúc trước, nàng cho rằng chính mình đã lừa gạt hắn, lại không biết hắn kỳ thật tâm như gương sáng. Nguyệt Dung còn đắc chí cho rằng lãnh mộ hàn là bởi vì linh thứ phản bội tức giật, như vậy tưởng tượng. Cũng tự động đem lánh mộ hàn phía trước đối nàng nói tàn nhẫn lời nói làm như hắn tâm tình không tốt, vì thế càng thêm nỗ lực thêm mắm thêm muối. Thái tử điện hạ, còn thỉnh hủy bỏ nàng thái tử phi chi vị, giống nàng như vậy tàn nhẫn độc ác. Vong ân phụ nghĩa người căn bản không xứng trở thành thái tử phi. lãnh mộ hàn lạnh lùng cười, nga, tàn nhẫn độc ác, vong ân phụ nghĩa, ngươi. Linh thứ đột nhiên ra tiếng đánh gãy. Không biết là cái gì làm Nguyệt Dung cô nương ngươi như thế hiểu lầm buồn phi. Thấy Linh Thứ mở miệng, lánh mộ hàn hiểu ý không nói chuyện nữa. Đã có người tưởng thỉnh hắn xem diễn, hắn nhìn xem cũng không sao. Nguyệt Dung hừ lạnh một tiếng, hiểu lầm. Nhân chứng vật chứng đều ở, ngươi tư kết người ngoài dục đồ thương tổn thái tử điện hạ. Nơi này có ngươi tự tay viết thư từ, ngươi tưởng rào biện cũng vô dụng. Linh Thứ cười khẽ, tự tay viết thư từ. Nguyệt Dung cô nương còn thật là hiểu biết bổn phi đâu, chỉ là không biết Nguyệt Dung cô nương lấy gì kết luận tin thượng chữ viết là bổn phi. Nguyệt Dung gắt gao nắm quyền, nàng chính là không quen nhìn bác ảnh linh thứ rõ ràng là cái phế vật, còn muốn bày ra một bộ đạm nhiên tự nhiên thần thái. Phế vật nên có phế vật bộ dáng, hẳn là hèn mọn, hẳn là yêu đuối, hẳn là bị người dẫm đạp. Ta trong lúc vô tình nhìn đến, Nguyệt Dung dơ dơ lên cổ, ngươi còn có cái gì lời nói hảo thuyết. Linh Thứ gật đầu, đối với lánh mộ hàn hơi hơi mỉm cười, ta yêu cầu giấy bút. Lánh mộ hàn đôi mắt lẻ lẻ, đối với phía sau phân phó nói, lấy giấy mặc. Chỉ chốc lát sau Linh Thứ trước mặt liền bày một cái án thư, mặt trên giấy bút mực đầy đủ hết. Linh Thứ nhìn Nguyệt Dung nhật nhạt cười cười, nhưng phàm là bút tích, một bàn tay viết ra tới, liền tính lại như thế nào che giấu cũng luôn có đoan nghi. Sự thật thắng với hùng biện, kia bổn phi hiện viết một bức tự không phải hảo, không biết vì cái gì. Nhìn đến như vậy từ lúc bắt đầu liền dị thường bình tĩnh, đâu vào đấy Linh Thứ, Nguyệt Dung đột nhiên có loại dự cảm bất hảo, nhưng là lại cố tình vô phát phản bác. lãnh mộ hàn cũng có chút nghi hoặc, hắn là xem qua nàng chữ viết, nghĩ đến nào đó khả năng, sắc mặt có chút không hảo. Linh Thứ dứt lời, cầm lấy bút, nhẹ điểm mực nước. Liền ở phô khai trang giấy xoát xoát xoát mà viết lên, tự như nước chảy mây trôi, đầu bút lông khí phách thiên thành. Chợt nhìn qua hoàn toàn nhìn không ra là một nữ tử có thể viết ra tới tự Buông bút, Linh Thứ vừa lòng gật gật đầu ngẩng đầu nhìn về phía Nguyệt Dung Ngươi bất quá đến xem sao Nguyệt Dung xem Linh Thứ định liệu trước bộ dáng Rồi dám, nàng sẽ không phát hiện cái gì đi Vẫn là nói thiệu lỗi tên kia trộm sai rồi Nguyệt Dung chậm chạp bất động Thoáng nhìn chung quanh nghi hoặc ánh mắt Đành phải căng ra đầu đi qua Cầm lấy giấy Tự đại thể vừa thấy liền cùng lá thư kia không giống nhau, hoàn toàn hai loại phong cách, Nguyệt Dung tiềm thức niệm ra tới, nằm tựa kiếm người. Trung quanh tĩnh một giây, phản ứng lại đây sau, sau các hộ vệ tất cả đều nhìn không được phụt một tiếng bật cười. lãnh mộ Hàn muốn tốt hơn một chút chút, khá vậy là gợi lên môi, rất là bất đắc di lắc lắc đầu, nữ nhân này. Nguyệt Dung cũng là ngẩn người, đãi phản ứng lại đây trung quanh người cười cái gì thời điểm, sắc mặt tối sầm. Trong mắt hiện lên một mạt âm độc, duỗi tay liền hướng Linh Thứ đánh đi Ngươi là cố ý Linh Thứ muốn tránh Đã có thể ở muốn tránh ra hết sức đột nhiên Nghĩ vậy trong phủ còn không biết có bao nhiêu người là người khác mật thám Đành phải đứng ở tại chỗ bất động lãnh mộ hàn trong lòng cả kinh Không có dự đoán được Nguyệt Dung sẽ đột nhiên ra tay Không biết như thế nào trong lòng lỡ một nhị Dưới tình thế cấp bách chém ra một trưởng Nhưng mà Nguyệt Dung ly Linh Thứ vốn là gần Ăn một trưởng đồng thời Chính là đem nàng luyện chế kịch độc nấp trong bàn tay đánh vào linh thứ trên người. lãnh mộ hàn lắc mình đỡ lấy linh thứ, lạnh nhạt ngữ khí tựa hồ mang theo một tia khẩn trương. Ngươi thế nào? Nói xong liền phát hiện linh thứ khóe miệng chảy ra máu đen. Băng cảm ứng được cái gì? Bắt lấy hắc y nhân tới rồi liền thấy được linh thứ hột máu một màn, tay một phóng, đem hắc y nhân liền ở trên mặt đất. Trung quanh hộ vệ một phát hiện hắc y nhân kia cùng phía trước bọn họ đuổi bắt tương tự, lập tức vây quanh đi lên. Kéo xuống khăn che mặt, thiệu lỗi đại ca. Linh Thứ cảm giác lãnh mộ hàn khẩn trương, nỗ lực cười cười, vốn định xuất khẩu an ủi, nhưng không có việc gì hai chữ còn chưa nói ra tới, liền lại là phun ra một ngụm máu đen, ngực đau đớn lan tràn mở ra. Ngươi trúng độc, lãnh mộ hàn quay đầu trừng hướng Nguyệt Dung, còn không đem giải dược lấy ra tới. Thuộc hà không biết thái tử đang nói cái gì, Nguyệt Dung lau một phen khóe miệng huyết, chảy nước mắt cười. Nàng theo hắn gần 10 năm, hao hết tâm tư, cuối cùng lại còn so bất quá một cái phế vật, hắn thế nhưng vì một cái phế vật thương nàng, kia một trưởng có bao nhiêu trọng chỉ có chính nàng biết, hắn thật sự hảo tàn nhẫn, thật không lấy ra tới, lãnh mộ hàn nhìn ý thức dần dần mơ hồ linh thứ, trong lòng có liền chính hắn đều còn không rõ nôn nóng, vẫn là câu nói kia, thuộc hà không biết thái tử nói cái gì nữa. Nguyệt Dung cắn định này một câu, nàng hôm nay chính là cô ý muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Mặc kệ hôm nay này phế vật tội danh hay không thành lập, nàng đều là muốn giết nàng. Cùng lắm thì cuối cùng nàng liền nói nàng là thế thái tử banh vực kẻ yếu, nhất thời thất thủ muốn giết Linh Thứ. Nếu là làm nàng cứu trị, nàng liền nói giải dược không mang. Nếu là trở về lấy, này phế vật đã sớm bởi vì kịch độc không khí. Tóm lại, này phế vật cần thiết chết. Nguyệt Dung gàn bướng hồ đồ chọc giận mộ hàn. Cảm giác được trong lòng ngược nhân khí tức càng ngày càng yếu Lánh mộ hàn trong mắt phiếm ra sát ý Người tới Cho ta cởi hết lục xoát Nguyệt Dung nghe thế một câu Kinh ngạc mà ngẩn đầu Không thể tin tưởng mà nhìn lánh mộ hàn Ngươi, ngươi nói cái gì Không để ý đến Nguyệt Dung Lánh mộ hàn thấy chung quanh hộ vệ bất động Gầm nhẹ nói Các ngươi là muốn tạo phản sao Ta cho các ngươi đem nàng cởi hết lục xoát Các hộ vệ không khỏi đánh một cái dùng mình đành phải sôi nổi tiến lên. Trong lòng không khỏi thế nguyệt dung tiếc hận. Bất quá nói trở về, hôm nay nguyệt dung tiểu thư cũng xác thật qua chút. Chiếu nàng phản ứng, kia bút tích hiển nhiên bất đồng, nàng trước oan uổng thái tử phi, thái tử phi trêu đùa một chút nàng cũng là nhân chi thường tình, nhưng nàng thế nhưng đối thái tử phi ra tay, còn dùng độc, hiện tại càng là vi phạm thái tử mệnh lệnh. Bị ném xuống đất thiệu lỗi lúc này cũng hoàn hồn, thái tử điện hạ, này mặc kệ nguyệt dung sự là thuộc hà nghi ra được. Lãnh mộ hàn mắt lạnh đâm tới, ngươi chướng, bổn điện sau đó cùng ngươi tính. Mắt thấy hộ vệ liền phải bắt đầu lôi kéo Nguyệt Dung quần áo, Nguyệt Dung kêu một tiếng, dùng tay ôm lấy chính mình, không cần, ta, ta không mang giải dược, thái tử điện hạ, ta không mang giải dược, ta không mang, giải dược, giải dược ở, ở ta trong viện. Lãnh mộ hàn nghe vậy, mặt đều đen, nàng đây là cô ý muốn linh thứ chết, Cố ý giết hại thái tử Phi, người tới, đem các nàng hai cái quan tiến địa lao. Nói xong lại đối này bên người hộ vệ nói, còn không đi thỉnh luyện đan sư. Rồi sau đó ôm Linh Thứ thẳng đến Linh Thứ phòng ngủ, đem Linh Thứ phóng với trên giường. Trên người Linh lực quần cuộn không ngừng bại bởi Linh Thứ, chỉ cảm thấy này nháy mắt hắn tâm cũng đình chỉ nhảy lên. Linh Thứ mạch đập dần dần yếu bớt, lánh mộ hàn Linh lực cho dù cường đại nữa cũng vô pháp giải độc, mà Nguyệt Dung một lòng muốn Linh Thứ chết. Dùng độc tự nhiên cũng là thượng dai Không, hắn không cho phép nữ nhân này cứ như vậy chết đi Giờ khắc này, lãnh mộ hàn tựa hồ có chút minh bạch chính mình tâm Cái này hắn còn tiếp xúc không lâu Thái tử Phi đã câu đi rồi hắn tâm Hắn không thể nói hắn có bao nhiêu thích nàng Hắn chỉ là biết, hắn hiện tại còn không nghĩ làm nàng chết Phi thường không nghĩ Mà lại nói linh thứ Nàng cho dù cường đại nữa nghị lực cũng chung quy đánh không lại Đánh vào ngược trực tiếp thấm vào trái tim trí mạng độc dược Nàng nhìn đến chính mình rời đi giường, quay đầu lại nhìn lại. Không, nàng rời đi, là thân thể của nàng. Linh Thứ muốn trở về, chính là thân thể căn bản là không nghe nàng sai xử hướng tới một cái khác phương hướng di động. Ở dãy rùa mấy lần lúc sau, Linh Thứ rốt cuộc nhận rõ một sự thật, nàng là thật sự đã chết. Linh Thứ không khỏi giật mình, trong óc chỗ chống một cái chớp mắt, nàng là sẽ không còn được gặp lại mộ rét lạnh sao. Nhưng mà Linh Thứ còn không kịp thương cảm, Một trận mãnh liệt bạch quang thoáng hiện Linh Thứ bị ánh sáng thứ nhắm mắt Đãi lại mở mắt ra khi Bạch quang không hề Thay thế chính là vô tận hắc ám Thẳng đến chân chứ mà Linh Thứ mới phát hiện chính mình có thể động Chỉ là chung quanh cái gì cũng nhìn không thấy Nơi này cho nàng cảm giác rất kỳ quái Đã xa lạ Lại có như vậy một tia quen thuộc Tuy rằng ảm đạm không ánh sáng Nàng lại không có cảm thấy sợ hãi Hơn nữa chung quanh ám nguyên tố tựa hồ dị thường nồng đập Đây là nơi nào Linh Thứ nhìn nhìn chung quanh, mơ hồ chung, phía trước tựa hồ có cái gì ở triệu hoán nàng. Linh Thứ dựa vào cảm giác về phía trước đi đến, không biết đi rồi bao lâu, Linh Thứ rốt cuộc thấy được một chút ánh sáng, lúc này mới phát hiện ven đường tràn đầy đỏ như máu hoa, hoa diệp thon dài hướng về phía trước uốn lượt, mi Diễm đến cực điểm. Mạn châu xa hoa, Linh Thứ nhìn hoa, trong đầu mạc danh liền lập tức hiện lên này bốn chữ. Mạn châu xa hoa, này hoa tên sao, hảo đặc biệt tên. Hảo đặc biệt hoa, Linh Thứ cơ hồ là tiềm thức ngồi xổm xuống, sờ sờ trong đó một đóa hoa cánh hoa. Cánh hoa run rẩy chuyển đến Linh Thứ lòng bàn tay, thế nhưng cho nàng một loại thân thiết thả ấm áp cảm giác. Chỉ là hiện giờ rốt cuộc không phải xem xét hoa thời điểm, Linh Thứ đứng dậy lại dọc theo đường nhỏ đi rồi trong chốc lát, đi vào một cái cửa đá phía trước. ngẩng đầu nhìn lại, cửa đá phía trên thình lình viết bốn cái chữ to, âm tào địa phủ. Địa phủ. Linh Thứ không khỏi nhớ tới băng trong miệng Nàng ca ca, Diêm Vương Hay là nơi này chính là nhân gian Theo như lời Diêm Vương Điện Đột nhiên, chung quanh ám nguyên tố kích động Trong chớp mắt Linh Thứ trước mặt Liền xuất hiện một cái nam tử Nam tử một bộ đường hoàng đỏ sậm cầm ý Tuấn Mỹ đến không gì sánh được Thả yêu ra cùng hung thần cùng tồn tại Ca ca, Linh Thứ cơ hồ là vô ý thức hô ra tới Ách một kêu xong Linh Thứ liền cắn cắn môi Nàng vừa rồi làm sao vậy Như thế nào loạn kêu người a bất quá, này nam nhân tựa hồ cho nàng một loại rất quen thuộc cảm giác. Nam tử nhìn rối rắm không thôi linh thứ, như lời nói việc nhà rất là bất đắc dĩ mà thở dài, muội muội ngươi như thế nào lại đã chết. Linh thứ cái này ngây ngẩn cả người, thanh âm này. Ngươi ngươi là ngày ấy ở ta bên tai người nói chuyện. Ngao, linh thứ nói xong liền che lại đầu, ăn đau kêu một tiếng. Nam tử thu hồi tay, uy nghiêm nói, không quy củ. Người nào không người, không cần vũ nhục bổn vương. Linh Thứ buồn bực trợn trắng mắt, một trận vô ngữ, kia xin hỏi ngài là vị nào. Tuy rằng bị đánh, bất quá Linh Thứ lại một chút cũng không tức giật, ngược lại có loại thân thiết cảm, như vậy cảm giác không khỏi làm nàng thả lỏng lại. Nam tử giơ tay, Linh Thứ cho rằng đối phương lại muốn đánh nàng, chạy nhanh dùng tay ôm lấy đầu, kết quả kia Nam tử lại là một phen câu lấy nàng cổ, giống hảo huynh đệ giống nhau. Cái gì ngài a? Chúng ta huynh mỗi hai cái yêu cầu như vậy phân sinh sao? Ngươi nha đầu này như thế nào mỗi lần đầu thai đều đầu mà như vậy buồn? Mỗi lần đều phải ta từ đầu cùng ngươi nói một lần. Thật hoài nghi ngươi cùng ta có phải hay không một cái cha mẹ sinh? Không chuẩn thật đúng là lạp sắc đôi nhặt được. Linh Thứ cứ như vậy bị câu lấy vào diêm vương điện, bị bắt nghe nam tử lại nhài. Sau một lúc lâu, Linh Thứ cũng nghe ra một ít nguyên do, nguyên lai. Like. Mạn châu xa hoa, nguyên danh mạn đà la hoa. Nó vốn là thần giới chi hoa, trắng tinh thon dài cánh hoa cùng với xanh biếc trường diệp. Nhân hấp thu thiên địa linh khí mà tu luyện thành thần, cánh hoa vì âm, lá xanh vì dương, cho nên tu thành thần hình, tức một nam một nữ. Hoa diệp vốn là cùng căn, luận thiên lý chính là huynh muội, tiếc rằng hai người nhân lâu ngày sinh tình mà có không nên có tình tố, thả lén nếm thử trái cấm. Sáng thế thần biết được sau giận tím mặt, Thiên đạo luân lý không thể trái, liền đem vòng hoa cấm ở minh giới, mà Diệp tắc tù ở nhân gian bờ đối diện. Nhưng mà, khi đó hoa đã tối kết châu thai, vì giữ được cùng âu yếm người hài tử, không thể không tại đây loạn giới bên trong cường đại lên, rốt cuộc nhất thống trở thành minh giới tôn sư. Nhưng dù vậy, nàng như cũ vô pháp cởi bỏ phong ấn rời đi minh giới đi tìm Diệp, nản lòng thoái trí. Thẳng đến trăm năm sau, nàng sinh hạ một nam một nữ, nam hải kế thừa nàng vương vị. Nữ hài quá cầu nại hà đi nhân gian tìm kiếm này cha ruột, lúc này mới thắt cổ tự vẫn với đoạn kiều biên, thủ minh giới thông đạo, hy vọng có một ngày diệp có thể tới tìm nàng. Thần nguyên hóa thành bản thể, máu tươi nhuộm dần trắng tinh cánh hoa, chậm rãi thâm nhập hoa tâm, cho nên có Linh Thứ tới khi nhìn đến huyết hồng chi hoa, minh giới xưng là mạn châu xa hoa. Mà nặng, Linh Thứ, đó là cái kia nữ anh, nam anh tự nhiên là hiện giờ Diêm Vương, tên là Diêm Hồn. Ai? Bất quá ngươi đều ở nhân gian du đáng mấy trăm cái luân hồi, vẫn là không có tìm được phụ thân. Diêm hồn nói xong lược có mất mát lắc lắc đầu. Sẽ tìm được. Linh thứ nhìn như vậy diêm hồn không khỏi ra tiếng an ủi. Diêm hồn như cũ lắc đầu, thở dài. Nếu không lần này ngươi ở lâu một đoạn thời gian lại đầu thai đi. Bồi bồi ca, ân. Vừa nói đến đầu thai, linh thứ một cái giật mình, mộ hàn. Đúng rồi, ngươi. Ca. Diêm hồn đánh gãy. Cường Điệu nói, Linh Thứ sửng sốt, Nga, ca, tiện đà vươn một ngón tay, khẩn cầu nói, ca, có thể hay không giúp ta lại trọng sinh một lần, liền một lần. Diêm hồn nhướng mày, hồ nháo, lần trước là bởi vì ngươi chết không nhắm mắt, ta làm việc thiên tư, lúc này mới phá lệ, ngươi đương trọng sinh là hảo ngoạn. Chính là, lần này ta cũng là chết không nhắm mắt a, Linh Thứ nghe được Diêm hồn trả lời, tâm lạnh nửa thanh. Không được. Nàng nhất định phải trở về, nàng lần này tuyệt đối sẽ không lại lấy chính mình mạng nhỏ nói giỡn, cho hấp thụ ánh sáng liền cho hấp thụ ánh sáng, nàng không nghĩ rời đi mộ hàn đi đầu thai. Không được, Diêm hồn vẫy vẫy tay, trực tiếp từ chối nói. Ca, Linh Thứ lôi kéo Diêm hồn ống tay áo áo, ta lần này là bị tình địch đánh chết, ngươi nhẫn tâm ta giống mẫu thân như vậy cùng chính mình người yêu sinh sôi tương sai sao. Diêm hồn dừng một chút, không nói gì. Linh Thú xem hấp dẫn, không ngừng cố gắng nói: "Hơn nữa ca a, ngươi là Diêm Vương ai? Ngươi muội muội ta bị một nhân loại khi dễ, ngươi liền như vậy tính sao? Bị người ngoài đã biết nhiều mất mặt a, làm ta trở về thân thủ báo thủ được không?" Sắc thật thực mất mặt, Diêm Hồn thành khẩn ứng một câu. Cho nên, Linh Thú chớp chớp mắt, chờ mong nhìn Diêm Hồn. Nàng là hắn thân muội muội, Diêm Hồn tự nhiên là hiểu nàng. Sợ là hắn không đáp ứng, Linh Thứ sẽ không thỏa hiệp, ngược lại sẽ cho hắn sai lầm, cô gái nhỏ này ngoan cố thời điểm chính là một con trâu đều kéo không trở lại. Thôi thôi, cuối cùng một lần a. Diêm Hồn nói đứng dậy, ngươi cùng ta tới. Linh Thứ cơ hồ là kinh hô ra tiếng, thật sự, thật tốt quá, ca, lần sau ta trở về cho ngươi mang mỹ nhân. Linh Thứ đi theo Diêm Hồn xuyên qua đại điện, dọc theo đường đi phàm là có quỷ nhìn thấy các nàng đều sẽ cung kính hành lễ còn xưng Linh Thứ công chúa. Linh Thứ trên mặt cười cười, trong lòng lại nhiều một mạt suy nghĩ sâu xa, này đó quỷ, giống như cùng nàng không giống nhau, tựa hồ càng giống người một ít, chẳng lẽ là bởi vì nơi này tụ tập đại lượng ám nguyên tố, các nàng cấp số rất cao. Đang lúc Linh Thứ nghĩ, Diêm hồn đã đem nàng đưa tới một cái ngọn lửa huyệt động, toàn bộ huyệt động chỉ có uốn lượn một cái con đường, tiểu đạo đối diện là một cái huyết trì, còn lại đều là như biển lửa dung nham, Còn lộc cộc lộc cộc mạo hiểm bọt khí. Chỉ thấy Diêm hồn một bàn tay nhẹ nhàng vừa lật, trống rỗng biến ra một đóa Mạn Châu Sa hoa. Theo sau một cái tay khác đối với dung nham một hút, dung nham liền như một cái hỏa long giống nhau, quay chiều Diêm hồn đánh úp lại, rồi lại ở mau tới gần Diêm hồn khi nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ biến thành một cái tế lưu chui vào Mạn Châu Sa hoa. Đồng dạng thủ pháp, Diêm hồn lại đem huyết chỉ trung máu loáng hút không ít bỏ vào Mạn Châu Sa dặm Trung Quốc. Linh Thứ có chút nghi hoặc nhìn diêm hồn trong tay hoa Ca, đây là Diêm hồn nhìn Linh Thứ liếc mắt một cái Cầm mạn châu xa hoa vung tay lên Mạn châu xa hoa nháy mắt hóa thành một đạo hồng quang quấn lên Linh Thứ Theo sau biến mất không thấy Cùng lúc đó Linh Thứ xương quay xanh chỗ Một đóa mạn châu xa hoa ấn ký hiện lên một cái chớp mắt Đây là không gian Bên trong là mẫu thân trên đời khi sử dụng hàng hồn cầm Ta vừa rồi giúp ngươi rót vào địa ngục nham cùng huyết tuyển Huyết tuyển giúp đỡ ngươi nâng cao tinh thần tu vi, địa ngục nham sử dụng liền nhiều, chính ngươi cân nhắc đi, hy vọng lúc này đây ngươi không cần lại ném ngươi ca ta mặt. Không gian, linh thứ mắt sáng rực lên, nhìn riêng hồn trong ánh mắt tràn đầy cảm động. Nàng trước kia vẫn luôn khát vọng có này đó, chính là bởi vì vô pháp tu luyện, gia tộc người đều nói mấy thứ này cho nàng là lãng phí, cho nên cho đến suốt giá, nàng đều không có thuộc về chính mình vũ khí cùng không gian. Diêm hồn tựa hồ biết Linh thú suy nghĩ cái gì giống nhau, trợn trắng mắt, rất là khinh bỉ nói: Thế gian đồ vật không cần lấy tơi cùng ta cấp đồ vật so. Linh thú sờ sờ xương quay sang vị trí kia có cái gì đặc biệt sao? Đương nhiên, các nàng không gian có thể trang địa ngục nham sao? Các nàng không gian có thể trang huyết tuyền sao? Các nàng không gian có thể trang vật còn sống sao? Vật còn sống, Linh thú đôi mắt hơi hơi rũ một chút, thử nói: Ca, kia quỷ đâu? Quỷ có thể trang sao? Đương nhiên là có thể, đây là một cái loại nhỏ thế giới. Diêm hồn không chút nào để ý giải thích nói. Linh Thứ có chút kinh ngạc, loại nhỏ thế giới, kia không phải tương đương với thần cấp. Cũng là, nàng mẫu thân vốn chính là thần cấp. Ca, ta còn muốn cái đồ vật. Cái gì? Diêm hồn nhướng mày. Quỷ, Linh Thứ thấy diêm hồn lộ ra nghi hoặc biểu tình, nói... Linh thú nơi này là không khí nhẹ nhàng sung sướng, nhưng thái tử phủ lại là sớm đã lâm vào một mảnh khói mù bên trong. Lãnh Mộ Hàn lạnh mặt nhìn quỳ đầy đất luyện đan sư, thanh âm càng là đông lạnh quanh thân không khí, "Các ngươi lặp lại lần nữa." Trên mặt đất quỳ luyện đan sư sôi nổi run lên, vẻ mặt đưa đám, làm cho bọn họ lại nói bao nhiêu lần bọn họ cũng cứu không được thái tử phi a, kia độc vốn là bá đạo, còn đánh vào ở ngực, nói rõ chính là muốn thái tử phi mệnh a, chính là bọn họ lại không dám nói quỳ hai chân càng là ngăn không được phát run. lãnh mộ hàn cầm quyền, nếu không phải hắn nỗ lực áp chế chính mình, sợ là đã sớm một quyền đem này đàn lang băng đánh tiếp thấy diêm vương. khụ khụ rất nhỏ ho khan thanh truyền đến, lãnh mộ hàn tâm đốn một giây, rồi sau đó xoay người liền ngồi sổm linh thứ bên cạnh, nhìn như động tác không nhanh không chậm, lại là bất mãn nhìn ra khẩn trương thành phần bắc ảnh linh thứ. linh thứ cảm giác ngược giống như bị đè ép một hơi. Đột nhiên xuyên qua khí tới nhìn không được ho khan vài tiếng, nghe được có người kêu chính mình, chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt chính là lánh mộ hàn quan tâm khẩn trương ánh mắt. Linh Thứ hơi hơi sửng sốt, nhìn gần trong gang tắc mặt, trong lòng một cổ dòng nước ấm xẹt qua, cười cười ôn nhu nói, mộ hàn. Linh Thứ hơi thở rõ ràng từ suy nhược đến đột nhiên bình thường, cái này làm cho quỷ trên mặt đất mấy cái luyện đan sư một cái chớp mắt sôi nổi nhìn nhau, sắc mặt toát ra nghi hoặc. Lánh mộ hàn đầu tiên là kinh hỉ, trong lòng vẫn luôn đổ cục đá lúc này mới thả buông xuống, nhưng lập tức lại xúc nổi lên mày. Quay đầu đối với trên mặt đất mấy cái luyện đan sư nói, còn không mau cho nàng nhìn xem. Nga nga, là là, luyện đan sư chạy nhanh tiến lên, nhất nhất vì Linh Thứ bắt mạch, đủ để nhìn ra được đối lánh mộ hàn kính sợ. Linh Thứ chấp chấp mắt tùy ý bọn họ bắt mạch, nàng hẳn là đã không có việc gì, chỉ là đợi chút nàng muốn như thế nào giải thích đâu. Một lát, mấy cái luyện đan sư lộ ra không thể tin tưởng biểu tình, sao có thể? Rõ ràng phía trước từ nàng mạch tương xem đã lại vô còn sống khả năng, này! Thế nào? lãnh mộ hàn thấy luyện đan sư muốn nói lại thôi, hỏi. Luyện đan sư nhóm lau một phen hãn, bọn họ phía trước mới nói thái tử phi vô lực xoay chuyển trời đất, lúc này nếu là nói thái tử phi đã mất trở ngại, thái tử có thể hay không cho rằng bọn họ là lang băm, trực tiếp giết bọn họ. Nhưng cho dù lo lắng bọn họ cũng không dám đối thái tử nói dối không phải, hồi bẩm thái tử điện hạ, thái tử phi nàng, đã mất trở ngại. Nga, lãnh mộ hàn nhìn về phía linh thứ, đáy mắt có một mạt thâm sắc, các ngươi đều lui ra đi. Luyện đan sư thấy lãnh mộ hàn không có trách tội ý tứ, như chút được gánh nặng, chạy trốn nói, là, ti chức nhóm cáo lui. Lánh mộ hàn nghĩ nghĩ, ở mấy người bước ra ngạch cửa là lúc, không biết như thế nào lại bỏ thêm câu. Hôm nay thái tử phi bị thương việc, bổn điện không hy vọng ở bên ngoài nghe được cái gì tiếng gió. Luyện đan sư nơi nào sẽ nghe không ra trong lời nói uy hiếp liên tục gật đầu, nhiều lần bảo đảm chính mình cái gì cũng không biết. Lui ra mọi người lúc sau, lánh mộ hàn phức tạp tầm mắt dừng ở linh thứ trên người, lại là không nói một lời. Linh thứ bị xem đến có chút phát, mộ hàn, làm sao vậy? Vốn tưởng rằng mộ hàn sẽ hỏi nàng cái gì, ai ngờ lãnh mộ hàn một mở miệng đó là... Làm ta nữ nhân Lánh mộ hàn đứng ở mép giường Không giống thương lượng Ngược lại là giống ở tự thuật Hắn không ngu ngốc Vài lần lúc sau sẽ không liền chính mình cảm tình đều thấy không rõ Nếu hắn thấy rõ chính mình tâm ý Như vậy hắn tự nhiên sẽ tuần hoàn chính mình tâm ý đi Thích Kia đó là thích Hắn mặc kệ nàng có cái gì bí mật Cũng mặc kệ nàng rốt cuộc gà cho hắn ra sao mục đích Hắn đều phải nàng Nàng cũng chỉ có thể là của hắn Ân. Linh Thứ ngốc lăng trong chốc lát, phản ứng lại đây sau chỉ cảm thấy ngực tràn ra chậm rãi hạnh phúc cùng cảm động. Có lẽ thật sự muốn mất đi một lần mới có thể cảm thấy chân quý, kiếp trước mộ hàn cũng đối nàng nói qua những lời này, chỉ tiếc, nàng trung quy cô phụ hắn, nàng vốn tưởng rằng chính mình rốt cuộc nghe không được hắn đối nàng nói những lời này. Linh Thứ nghĩ, hốt mắt hơi hơi có chút ư, ư át, lánh mộ hàn ngồi ở mép giường, cơ hồ là cao mày dùng lòng bàn tay thế Linh Thứ lau nước mắt, thanh âm có chút lánh không muốn. Sao có thể? Linh Thứu nói cầm lãnh mộ Hàn Thế nàng lau nước mắt tay, nàng không có không muốn, nàng chỉ là vì này phân được đến không dễ hạnh phúc cảm động. Ta đã sớm nói qua, ta sẽ chỉ làm mộ Hàn người. Linh Thứu dừng một chút, dựng thẳng lên hai ngón tay phóng bên tai biên thể nói, ta, Linh Thứu, chỉ làm mộ Hàn nữ nhân, nếu không thiên lôi đánh xuống, chết vô. Đủ rồi. Bổn điện muốn được đến, liền nhất định có thể được đến. Không cần dựa ngươi một nữ nhân bảo đảm cái gì Linh Thứ che miệng cười cười Kết quả bị lánh mộ hàn trừng Lập tức chính chính sắc Ân là Thái tử điện hạ thiên thần chi tư Anh Dũng vô cùng Thiếp thân căn bản không cần thể Cũng đã quỳ gối ở thái tử điện hạ vạt ao dưới Lánh mộ hàn không tỏ ý kiến Nhìn quanh một chút nhà ở Bổn điện đợi lát nữa làm người đem lân viện thu thập một chút Nơi này quá ẩm ướt Không dễ ngươi khôi phục Không cần Linh thứ cơ hồ là theo bản năng mà trả lời, không có biện pháp A, nàng đối thái tử phủ quá quen thuộc. Lân viện là chính phi vốn nên vào ở sân, thuộc về chính viện, liền ở mộ hàn sân bên cạnh, vốn dĩ, nếu như đi nơi đó thấy mộ hàn sẽ càng dễ dàng, nàng tất nhiên là nguyện ý. Chính là nói vậy, nàng tu luyện nhất định phải thả chập. Mà lần này nguyệt dung sự lại lần nữa cho nàng gõ vang lên chuông cảnh báo, ta tưởng tiếp tục ở nơi này, thanh tính lãnh mộ hàn sắc mặt lạnh lùng, nhìn Linh Thứ ánh mắt thâm thúy đến làm người nhìn không thấu, nhưng cũng không có cưỡng bách nàng. Vậy ngươi trước nghỉ ngơi, vãn chút lại đến xem ngươi. Linh Thứ có chút bất đắc dĩ mà nhìn lánh mộ hàn bóng dáng, hắn liền không hiểu kỳ nàng vì sao rõ ràng đã chết khiếp, lại đột nhiên sống lại đây. Hắn liền không hỏi nàng chữ viết vì sao cùng nàng viết cho hắn thư từ chữ viết không giống nhau sao. Dựa vào nàng đối mộ hàn hiểu biết, sợ là hắn căn bản không tín nhiệm nàng đi. Hắn nên sẽ không cho rằng nàng cho hắn tin là người khác viết đi. Nghĩ như vậy Linh Thứ tích tụ. lãnh mộ Hàn đi ra cửa phòng, làm thiệu ngôn chọn mấy cái hiểu nặng nhẹ nha hoàn hậu hạ Linh Thứ. Thiệu ngôn an bài hảo sau, vài lần muốn nói lại thôi mà nhìn lánh mộ Hàn. Nói đi, chuyện gì? lãnh mộ Hàn nhàn nhạt nói. Thái tử điện hạ, thiệu lỗi hắn, thiệu ngôn nói đến một nửa, có chút không biết như thế nào nói thêm gì nữa. Thiệu lỗi lần này phạm sự không nhỏ a Ngươi tưởng thế hắn cầu tình?" Lãnh Mộ Hàn liếc Thiệu Ngôn liếc mắt một cái. Thiệu Ngôn nghe ra trong lời nói lạnh leo, lập tức cúi đầu, thuộc hạ không dám. "Hừ." Lãnh Mộ Hàn hừ lạnh một tiếng, liền chiều địa lao đi đến. Thiệu Ngôn đuổi kịp, lại không dám nhiều lời nữa, tuy rằng là hảo huynh đệ, nhưng trong lòng cũng không tán đồng Thiệu Lỗi lần này hành sự, có lẽ là nên hảo hảo cho hắn cái giáo huấn, nếu không tương lai nhất định sẽ chuyện xấu. Địa lao nội Thiệu lỗi còn ở tức giận bất bình, Nguyệt Dung ngươi thế nào? Thái tử sao lại có thể vì cái kia lòng mang ý xấu phế vật như vậy thương ngươi? Nguyệt Dung ngồi dựa vào vách tường thống khổ cười, đúng vậy, hắn sao lại có thể đối với ta như vậy? Nói mắt nội hiện lên một tia ác độc, không, đều là cái kia tiện nhân, nếu không phải nàng. Thái tử Điện Hà sẽ không đối với ta như vậy, đối, đều là cái kia phế vật. Cũng không biết nàng rốt cuộc sử cái gì thủ đoạn làm thái tử như vậy giữ gìn nàng. Thiệu lỗi nắm chặt quyền, tràn đầy không cam lòng. Nguyệt Dung lại là đột nhiên cười khai. Quản nàng có cái gì thủ đoạn. Cuối cùng còn không phải chết ở tay của ta. Hừ, làm nàng liền dễ dàng như vậy mà chết thật là quá tiện nghi nàng. Ta còn không có đem nàng mặt hoa hoa, còn không có đem nàng đưa đến ký viện làm nàng nằm ở đông đảo nam nhân dưới thân. Nguyệt Dung càng nói càng âm ngoan độc ác. Nhưng thật ra làm Thiệu Lỗi có chút không biết như thế nào nói tiếp, hắn đồng ý cùng Nguyệt Dung hợp tác là bởi vì hắn cũng hoài nghi Bắc Ảnh Linh thứ ý đồ gây rối, cho nên liền tính bị Thái tử trách phạt, hắn cũng muốn trừ bỏ nàng, nhưng hắn cũng chỉ là tưởng trừ bỏ đôi thái tử uy hiếp, lại không nghĩ tới cha tấn nàng. Nhìn đầy mặt độc ác Nguyệt Dung, Thiệu Lỗi có chút bực bội mà gái gái cái ót. Đang lúc Nguyệt Dung nói được hăng say, địa lao cửa đột nhiên truyền đến một cái rét lạnh đến xương thanh âm, ngươi muốn đem ai mặt hoa hoa? Muốn đem ai đưa đi kỹ viện Bổn điện trước đưa ngươi đi tốt không Thình lình xảy ra thanh âm làm Nguyệt Dung hoảng sợ Thái tử điện hạ ngẩng đầu nhìn lại Đang xem thanh người tới sát thật là lánh mộ hàn sau Nguyệt Dung chống đỡ thân mình liền muốn đứng lên Chỉ là vốn là trọng thương Lại quính lên Còn không có đứng vững liền lại té ngã đi xuống Thiệu lỗi bị thương không nặng Giờ phút này đã có thể hoạt động Ngẩn người Rồi sau đó huấn luyện có tố mà quỳ gối trên mặt đất Thuộc hạ tham kiến thái tử Tôn kính không giảm, nhưng như cũ thẳng thắn lưng, kể rõ hắn cũng không cho rằng chính mình làm sai cái gì. lãnh mộ hàn mặt âm trầm đáng sợ, từ bậc thang đi xuống, thiệu ngôn chạy nhanh tiến lên mở ra cửa lao, đứng ở một bên. Lặng lẽ chừng mắt nhìn thiệu lỗi liếc mắt một cái, chỉ là thiệu lỗi căn bản không cảm kích, đem đầu phiết hướng bên kia. Hắn không có sai. lãnh mộ hàn mặc kệ bọn họ chi gian động tác nhỏ, đi đến Nguyệt Dung trước mặt, cúi đầu nhìn xuống Nguyệt Dung, lạnh lùng ra tiếng đem ngươi lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Nguyệt Dung quỷ dạp trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn lánh mộ hàn, hốt mắt trung chuyển nước mắt, thái tử điện hạ. Kia mảnh mai ủy khuất tư thái nơi nào còn có phía trước ngoan độc. Chỉ là đáng tiếc, lánh mộ hàn căn bản không ăn một bộ, cong hạ muốn nắm Nguyệt Dung cầm, ngươi dám thương nàng. Tuy rằng Linh Thứ hiện giờ là không có việc gì, hắn cũng không rõ ràng lắm đây là vì cái gì, chính là lúc ấy Linh Thứ là thật sự suýt nữa liền phải bỏ mạng. Hắn đến bây giờ đều không thể quên kia một khắc hắn trong lòng sợ hãi. Nguyệt Dung bị lánh mộ hàn giờ phút này phóng xuất ra tới sát ý dọa tới rồi, không dám đáp lời, nhưng nhìn lánh mộ hàn tuyệt tình ánh mắt, trong lòng ghen ghét nháy mắt liền hướng hôn nàng đầu óc. Ta chính là bị thương nàng thế nào, nàng rốt cuộc có cái gì tốt, ta nơi nào so ra kém nàng, vì cái gì ta ngốc tại bên cạnh ngươi như vậy nhiều năm, như vậy nhiều năm a còn không thắng nổi nàng ngắn ngủn mấy ngày. Nàng chính là một cái hẳn là bị ngàn người kỵ vạn người gối phế vật Ách Có lẽ là mắng trong lòng vui sướng Nguyệt Dung càng nói càng không lựa lời lên Lại là không biết từ lánh mộ hàn muốn linh thứ làm hắn nữ nhân sau Liền càng không chấp nhận được người khác nói nàng không phải lãnh mộ hàn tay nhéo khẩn Một trận đau đớn truyền đến Nguyệt Dung chỉ cảm thấy cầm đều phải rớt a, ngươi nơi nào đều so ra kém nàng Đừng cho ta lại nghe được một câu vũ nhục nàng lời nói lãnh mộ hàn hung hăng nói, nếu không, ta khiến cho ngươi nếm thử ngàn người kỵ vạn người gối tư vị. Nguyệt Dung không thể tin tưởng nhìn lánh mộ hàn, không màng cầm đau đớn đột nhiên cười ha ha. Ha ha, ha ha ha, thái tử điện hạ thật sự hảo nhẫn tâm, bất quá có thể chết trong lòng ái người trong tay cũng chưa chắc không phải một loại hạnh phúc, dù sao cũng có cái kia tiện nhân cùng ta trôn cùng. lãnh mộ hàn đương nhiên biết nàng trôn cùng là ý gì, tìm chết, nói mánh một buông tay. Người tới, loạn côn đánh chết. Thiệu lỗi sửng sốt nửa ngày lúc này mới phản ứng lại đây. Thái tử, Nguyệt Dung cũng là vì tâm hệ thái tử. Vì thái tử an nguy suy nghĩ, tội không đến chết. huống chi Nguyệt Dung đi theo thái tử nhiều năm, tận tâm vì thái tử làm việc. Thái tử hiện giờ vì một cái như vậy nữ nhân muốn sát Nguyệt Dung. Thuộc hà không phục. Hừ, không phục. Ta nhưng thật ra muốn biết, nàng vì sao sẽ nhận thức linh thứ chữ viết. Ngươi như thế nào sẽ ở mai uyển Ân, thuộc, thuộc hạ là, là thuộc hạ trộm cầm điện hạ phóng với thư phòng lá thư kia, cũng là thuộc hạ hám hại kia phế vật, nhưng thuộc hạ làm như vậy tất cả đều là vì thái tử, thuộc hạ trong lòng không thẹn, thái tử muốn giết cứ giết, thuộc hạ không lời nào để nói, chính là thuộc hạ không có sai. Trung quanh không khí càng ngày càng lạnh, thiệu ngôn lập tức tiến lên quỳ xuống, thái tử bất giận. Lần này là Nguyệt Dung cùng thiệu lỗi sai, nhưng còn thỉnh thái tử xem ở bọn họ đi theo thái tử nhiều năm, thả lần này ước nguyện ban đầu cũng là vì thái tử phân thượng vòng bọn họ một mạng đi. lãnh mộ hàn mặt trầm xuống, bọn họ theo hắn như vậy nhiều năm, hắn lại như thế nào sẽ không biết thiệu lỗi bản tính, nếu không phải biết bọn họ trung tâm với hắn, hắn lúc trước cũng sẽ không lưu bọn họ. Quay đầu lại nhìn mắt thân bị trọng thương Nguyệt Dung, lánh mộ hàn nheo nheo mắt, chuyển lệnh đi xuống, từ nay về sau hai người kia không được lại bước vào thái tử phủ nửa bước. thiệu ngôn vừa nghe biết đây là thái tử xem ở di vãng chủ tớ tình nghĩa phân thượng chạy nhanh dập đầu tạ thái tử khai ân thiệu lỗi lại là nóng này không thuộc hạ không đi thuộc hạ mệnh là thái tử cứu thuộc hạ thể sống chết nguyện trung thành thái tử thái tử có thể giết thuộc hạ nhưng thuộc hạ tuyệt không rời đi thuộc hạ nguyện ý đi lãnh phạt thẳng đến thái tử không hề đuổi thuộc hạ đi thiệu lỗi chú lên tới cũng là không muốn sống nữa, thiệu ngôn thật muốn một chủy gõ hôn mê hắn, chính là nói thật, hắn cũng là không hy vọng thiệu lỗi đi, rốt cuộc đại gia nhiều năm như vậy huynh đệ, có lẽ như vậy trước kéo cũng không tồi, nói không chừng trở thái tử ngôi giận thì tốt rồi, chỉ là sợ thiệu lỗi muốn nếm chút khổ sở. Hừ, yếu linh phạt, hảo A, người tới, đem hắn kéo dài tới ám ngục, phạt song song ném văng ra, cho dù lãnh mộ hàn ngày thường đối cấp dưới không tồi, Nhưng lần này thiệu lỗi là thật sự xúc phạm đến hắn điểm mau chốt, hắn không có khả năng chịu đựng dám vi phạm hắn tiến hắn thư phòng trộm đồ vật, còn ở hắn thuộc hà chơi động tác nhỏ người làm hắn cấp dưới. Thiệu lỗi thực mau đã bị đẻ ép đi xuống, mà Nguyệt Dung còn lại là bị trực tiếp ném ra Thái tử phủ. Mấy cái hộ vệ tuy rằng có chút không đành lòng, khá vậy không dám vi phạm Thái tử mệnh lệnh, đem thân bị trọng thương Nguyệt Dung đặt ở một góc. Ai, Nguyệt cô nương, chúng ta đều biết ngươi trung tình với Thái tử. Nhưng ngươi cũng không thể đối thái tử Phi ra tay a kia chính là chém đầu tội lớn. Một cái khắc hộ vệ cũng là tiếc hận mà lắc lắc đầu, hôm nay xem thái tử dáng vẻ khẩn trương, thuyết minh vẫn là thực để ý thái tử Phi, cũng may hiện giờ thái tử Phi không có gì tánh mạng chi ưu, nếu không Nguyệt cô nương, chớ có trách ta nói khó nghe, thái tử có lẽ liền không phải đả thương ngươi đơn giản như vậy. Nguyên bản đã không có cầu sinh ý niệm Nguyệt Dung đột nhiên mở to hai mắt, ngươi, ngươi nói cái gì? Cái gì không có tánh mạng chi ưu, cái kia tiện nhân không có chết, nàng không có chết. Nàng vốn định lánh mộ hàn như vậy đối nàng, nhưng là kia tiện nhân cũng chết ở tay nàng, nàng cũng coi như chết có ý nghĩa. Ít nhất có người đẹp lưng, nhưng nếu là kia tiện nhân không có chết, kia nàng như vậy tính cái gì? Liền nàng nhận hết tra tấn mà chết, bọn họ lại tiêu dao vui sướng sống sót sao? Hai cái hộ vệ nghe vậy ngẩn người, đối xem một cái, lắc lắc đầu, một cái tình tự thế nhưng làm đã từng đơn thuần thiện lương nữ tử biến thành như vậy đi thôi, một cái hộ vệ nói ân, một cái khác hộ vệ gật gật đầu đã có thể ở phải đi khi Nguyệt Dung đột nhiên bắt được hắn ống quần không cần đi các ngươi còn không có nói cho ta kia tiện nhân có phải hay không thật sự không có chết nàng như thế nào sẽ không có chết sao có thể hộ vệ nhíu nhíu mày mạnh mẽ đem tay nàng bẻ ra ngữ khí cũng hơi lạnh chút thái tử phi không có chết Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Cái này đáp án Nguyệt Dung căn bản vô pháp tiếp thu, khuôn mặt dữ tợn lên, không, sao có thể, như thế nào sẽ không có chết, nàng không có khả năng không có chết, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì kia tiện nhân vận khí như vậy hảo, nàng hiện tại nhất định là đang xem nàng chê cười đi, tiện nhân, tiện nhân. Mà một cái khác góc, nhìn hai cái hộ vệ đi xa, ngồi vây quanh một đám khất cái sôi nổi liếc nhau, đáng khinh mà cười cười. Rồi sau đó đứng lên, hướng Nguyệt Dung đi tới. Lòng có không cam lòng Nguyệt Dung cũng không có phát giác nguy hiểm tới gần, thẳng đến một bóng ma đem ánh trăng che khuất, ngẩn đầu, là một ít lại dơ lại xú khất cái, còn không chờ nàng hô lên thanh âm liền bị ngăn chặn miệng. Ngô, ngô, Nguyệt Dung hoảng sợ mà nhìn những cái đó đem nàng kéo vào càng hẻo lánh góc khất cái, lại không có một tia phản kháng sư lực. Không cần, không cần, đừng đúng ta, các ngươi tránh ra, a Linh Thứ nằm ở trên giường, xác định lãnh mộ hàn đi rồi đôi tay kết ấn, trong nháy mắt, trong phòng liền nhiều ba cái quỷ. Chủ tử ngươi, ta thấy đến ta ca, Linh Thứ tựa hồ tâm tình không tồi nói. Băng cùng hỏa một bộ hiểu rõ gật gật đầu, duy độc quỷ lão đầu mê mang không thôi, ngươi ca, tiểu hoa nhi. Ngươi không phải chỉ có cái cùng cha khác mẹ để đệ sao, nơi nào tới ca ca. Linh Thứ không có trả lời, chỉ là mịt mờ mà cười cười cho các ngươi giới thiệu một con đặc biệt quỷ. Nói bàn tay trắng vung lên, chỉ thấy một tia xương đen uổng phí thoáng hiện, xương đen tại chỗ xoay tròn một vòng biến mất, mà một cái huyết sắc bộ xương khô còn lại là chậm rãi hiện ra ở một người tam quỷ trước mặt. Bộ xương khô giống như tẩm ở huyết chung, trên người càng là phía màu đỏ đen hơi thở, cho người ta một loại cực khủng bố lại quỷ dị cảm giác. đương nhiên, đó là đối với người bình thường mà nói, đối với linh thứ tới nói, nàng chẳng những không cảm thấy khủng bố còn thật là yêu thích, những cái đó xinh đẹp quỷ nàng một cái không muốn, cô đơn hướng nàng ca muốn nó. Huyết sắc khô lâu kéo kẹt kéo kẹt động động cổ chỗ xương cốt, rồi sau đó nhìn Linh Thứ, Linh Thứ đối với nó tìm vẫy tay, nó liền ngoan ngoan mà đi qua, còn dịu ngoan mà ngồi xổm xuống, Linh Thứ liền giống như sờ một con động vật sờ sờ đầu của nó. Cười cười, ngẩng đầu đối băng bọn họ nói, đây là ta hỏi ta ca muốn sủng vật, thực đáng yêu đi. Nói lúc này mới phát hiện, Băng vẻ mặt hoảng sợ, hỏa cũng là trắng bệt mặt, quỷ lão đầu càng là khoa trương, trực tiếp lóe người, không, là lé quỷ không thấy. Linh Thứ ngẩn người, nhìn mắt, cho đã mắt vô tội huyết sắc khô lâu, đối với băng cùng hỏa chớp chớp mắt, nó thực đáng sợ sao? Băng nhanh chóng gật đầu, sợ hãi mà nhìn lén liếc mắt một cái huyết sắc khô lâu, thân mình còn lại là cô ý vô tình mà hướng hỏa sau lưng né tránh linh thứ vô ngữ mà lắc lắc đầu, biết hỏa từ trước đến nay sẽ không vi phạm nàng lời nói, đem dò hỏi ánh mắt phóng tới hỏa trên người. hỏa sắc mặt trắng bệch vừa muốn mở miệng, liền thấy huyết sắc khô lâu đột nhiên xoay chuyển quá mức, cho dù không có mắt không nói, uy hiếp cũng rõ ràng. linh thứ cũng nhìn ra chúng nó khác thường, hơi rũ đôi mắt nhìn về phía huyết sắc khô lâu, mà huyết sắc khô lâu cũng ở linh thứ cúi đầu khi nhanh chóng khôi phục ngốc manh trạng, vẫn là giống nhau đáng yêu a. Linh Thứ sờ sờ huyết sắc khô lâu đầu, vẻ mặt đồng tình mà ôn nhu nói, thật đáng thương, rõ ràng ngươi như vậy đáng yêu, chúng nó cư nhiên cũng đều không hiểu đến thưởng thức. Huyết sắc khô lâu còn phối hợp kéo kẹt kéo kẹt gật gật đầu, càng là có vẻ manh phiên. Ngẩng đầu nhìn hòa cùng băng, Linh Thứ không yên tâm nói, về sau các ngươi phải thường xuyên đái ở bên nhau, phải hảo hảo ở chung, không cần bài xích nó. Băng cùng hòa gian nan gật đầu, Linh Thứ thấy bên này thuyết phục liền dùng khống quỷ thuật mạnh mẽ đem quỷ lão đầu chiêu lại đây. Quỷ lão đầu cái kia khóc không ra nước mắt a. Linh Thứ Sắc thật không hiểu, ngươi rốt cuộc đang sợ cái gì a? Ta cũng không biết ta sợ cái gì a. Nói đến cái này quỷ lão đầu liền ủy khuất, nghẹn cái miệng, nó là thật sự không biết a. Nhưng chính là ta chính là sợ a. Linh Thứ trĩu trĩu miệng, còn muốn nói gì nữa, liền cảm ứng được huyết sắc khô lâu truyền cho nàng tin tức. Bàn tay trắng vung lên, trực tiếp đem huyết sắc khô lâu cùng tam quỷ cùng nhau thu được trong không gian, nhanh chóng nằm xuống. Môn bị mở ra, Linh Thứ nhìn đi vào tới lánh mộ hàn, một thân ám sắc trường bào, bảy phần đạm mạc ba phần cao ngạo, thêm chi sinh ra đã có sẵn vương giả chi thế, làm người liếc mắt một cái liền khó có thể lại rời đi tầm mắt. Làm lơ Linh Thứ cực nóng ánh mắt, lánh mộ hàn đi vào mép giường, hảo chút sao. Vẫn là trước sau như một thanh lánh, Linh Thứ lại là cảm giác thanh âm này dễ nghe cực kỳ. Ân, khá hơn nhiều, đã không phải rất đau. Linh Thứ sờ sờ chính mình bị thương ngược, mỉm cười ngọt ngào nói. Lánh mộ hàn ngồi xuống, một bàn tay bắt được Linh Thứ thủ đoạn, âm thầm vận khởi quang nguyên tố ở Linh Thứ trong cơ thể du tẩu, ý đồ chữa trị bị hao tổn địa phương. Hắn không phải luyện đan sư, sẽ không xem bệnh, nhưng là vận dụng linh khí chữa thương vẫn là có thể. Ngoài miệng lại là tùy ý mở miệng nói, như thế nào làm nha hoàn lui xuống, nếu là đột nhiên cảm giác không thoải mái làm sao bây giờ. Linh thứ cảm giác được trong cơ thể linh khí, hơi hơi sửng sốt, nhìn trên mặt không hề đoan nghi lánh mộ hàn, trong lòng hơi hơi vừa động. Nếu không phải nàng đã không còn là lúc trước phế vật, nàng còn không biết mộ hàn ở trộm thế nàng chữa thương đâu. Ngu ngốc mộ hàn, nói cho nàng không phải vừa lúc có thể cho nàng tâm tồn cảm kích sao. Tuy rằng nàng trong lòng rất rõ ràng, Mộ Hàn chính là như vậy kiêu ngạo một người. Nếu hắn không nghĩ làm nàng biết, nàng cũng sẽ không nói xuyên, cũng cũng may nàng ám nguyên tố có che giấu công năng. Ngô, ta không quá thói quen làm người hậu hạ. Như thế lời nói thật, hơn nữa ta này không phải đều hảo sao. Lãnh mộ Hàn tất nhiên là biết linh thứ trước kia tình cảnh, nhìn linh thứ sắc thật sắc mặt hảo rất nhiều, cũng không truy vấn nguyên do, chỉ là nhàn nhạt ừ một tiếng, thu hồi tay, ta đi trước hướng tắm rửa, ngươi trước ngủ. Ân, Linh Thứ gật gật đầu, đã có thể ở Linh Thứ cho rằng Lãnh Mộ Hàn muốn đi ra ngoài tắm gội khi, liền nghe thấy hắn đối với cửa nói, "Người tới, chuẩn bị nước ấm." Linh Thứ trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, chớp chớp đôi mắt, "Hắn, hắn có phải hay không đã quên, nàng còn ở cái này phòng đâu?" Thái tử phủ nha hoàn cũng là làm việc hiệu suất rất cao, chỉ chốc lát liền nâng một cái ước chừng có thể trang hạ hai người đại thùng gỗ tới. Còn thực mau trang hảo nước ấm, trước khi đi còn trộm mà nhìn nàng một cái. Linh Thứ mặt nháy mắt đỏ bừng, xem nàng làm gì nha, nàng lại bất hòa mộ hàn cùng nhau tẩy. Ách, cùng mộ hàn cùng nhau tẩy nghĩ như vậy, Linh Thứ mặt càng đỏ hơn. Hơi nước từ thùng trung từ từ dâng lên, mà lãnh mộ hàn liền ở Linh Thứ trước mặt cởi ra quần áo. Đãi Linh Thứ phản ứng lại đây, lãnh mộ hàn đã thoát đến chỉ còn lại có quần dài, không tự giác mà nhìn hắn rắn chắc ngực, Linh Thứ đột nhiên xoay qua đầu. Mặt càng là hồng có thể thấm huyết Tuy rằng kiếp trước nàng cũng cùng hắn thẳng thắn thành khẩn tương đãi quá Chính là rốt cuộc là không có làm được cuối cùng một bước Khi đó nàng một lòng nghĩ không thể phản bội lãnh trạch phong Tất nhiên là không muốn Mà hắn cũng chưa bao giờ bức bách quá nàng Mà quay người đi linh thứ không thấy được chính là Lánh mộ hàn cởi quần tay dừng một chút Khóe miệng như có như không cong cong Lúc này mới tiếp tục trong tay động tác Linh thứ nghe bên tai tiếng nước Mạc danh có loại an tâm cảm giác có đôi khi liền chính nàng cũng không dám tin tưởng trời cao thế nhưng như thế đối xử tử tế nàng, làm nàng cùng mộ hàn có một lần nữa bắt đầu cơ hội, nga, không, hẳn là muốn cảm tạ nàng ca ca mới là, ha ha. Chờ lãnh mộ hàn từ trong nước ra tới, lau khô thay áo ngủ, đi vào mép giường khi, linh thứ đã bất chi bất giác tại đây loại an tâm hà ngủ rồi. lãnh mộ hàn dựa vào đầu giường nửa nằm, nhìn ngủ say linh thứ, trong mắt nhu hòa không ít, rồi lại mang theo một tia phức tạp, Ước chừng nửa canh giờ, cuối cùng chỉ là hóa làm một tiếng thở dài, diệt đèn, ngủ ha. Một giấc này, Linh Thứ là ngủ an ổn, đáng thương nàng không gian nội ba con quỷ, còn lại là lo lắng để phòng mà qua một đêm. Tiến không gian, hoàn cảnh lạ lắm làm tam quỷ sửng sốt, vẫn là hòa trước hết phản ứng lại đây, không gian. Nga, không gian A, chỉ là, tam quỷ cứng đờ mà xoay đầu nhìn về phía huyết sắc khô lâu, vì cái gì nó cũng sẽ ở chỗ này. Ra không gian là không có khả năng, ý đồ cùng không gian ngoại linh thứ lấy được liên hệ, lại phát hiện tin tức bị cái gì bỗng nhiên chặn, có thể bị cái gì chặn đâu. Tam quỷ không hẹn mà cùng mà nhìn về phía vẻ mặt âm chắc chắc huyết sắc khô lâu. Chủ tử đây là muốn hại chúng ta đã chết chết lại a băng nhẹ nói chuyện môi, tận khả năng hà giọng. Hỏa thoáng bình tĩnh một ít, lượt có chầm tư nói, có lẽ, nó chỉ là không hy vọng chúng ta nói cho chủ tử cái gì. ai ai? Các ngươi đang nói cái gì a? Nó rốt cuộc là cái thứ gì a? Còn không phải là người xương cốt sao? Vì cái gì ta như vậy sợ hắn a? Quỷ lão đầu nhìn xuống không thò lại gần nhỏ giọng hỏi. Còn không có chờ đến chính mình muốn đáp án, liền thấy băng khẩn trương mà nhìn phía trước, quỷ lão đầu theo băng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy huyết sắc khô lâu kéo kẹt kéo kẹt nhìn chầm chằm tam quỷ giật giật cổ, hàm răng cũng cắn đang cắn đang cắn cắn. Nó, nó giống như đói bụng a. Quỷ lão đầu run run một chút, hậu chi hậu giác hướng bên cạnh hai quỷ nói, chỉ là nửa ngày không được đến đáp lại, kỳ quái quay đầu lại vừa thấy, lúc này mới phát hiện bên người nơi nào còn có băng cùng hòa bóng dáng. Nghĩ đến cái gì, a một tiếng, quỷ lão đầu cũng không đầu không đuôi ở trong không gian tán loạn lên. Huyết sắc khô lâu giống như xem con mồi giống nhau nhìn tự nhận là thoát được thực mau tam quỷ, nâng lên tay, màu đỏ đen hơi thở không ngừng mà ở nó chung quanh hội tụ, chính là nó lại đột nhiên dừng một chút, oai oai cổ, rồi sau đó đem tay buông. Lược có ủy khuất mà chảy nước miếng nhìn Tam Quỷ, tay đặt ở bụng vị trí nhẹ nhàng vỗ vỗ, sau đó rũ đầu hướng huyết trì đi đến. Tam Quỷ nhìn huyết sắc khô lâu nhảy vào huyết trì, lộc cộc lộc cộc mà trầm đi xuống. Lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, lại như cũ không dám đại ý. Quỷ lão đầu đuổi theo băng cùng hỏa, hô mệt chết ta mệt chết ta, các ngươi hai cái không nghĩa khí quỷ. Còn hảo ta lão nhân chạy trốn mau. Nghỉ ngơi một lát sau, quỷ lão đầu mới lại vỗ vỗ băng, "Ai, các ngươi còn không có nói cho ta hắn rốt cuộc là cái gì a? Vì cái gì ta vừa rồi sẽ có hắn muốn ăn rớt chúng ta ảo giác a?" "Không phải ảo giác." Băng chừng hắn một cái, nhìn huyết trì nghĩ cái gì, tựa hồ có một tia hiểu rõ. "Ha, không phải ảo giác." Quỷ lão đầu lúc kinh lúc look giống nói. Băng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn đây là muốn đem cái kia đồ vật lại kêu ra tới sao. Quỷ lão đầu cũng phản ứng lại đây, cười gượng hai tiếng, phóng thấp giọng âm, kia, cái kia bộ xương khô rốt của cái gì địa vị A. Băng trầm mặc trong chốc lát, liền ở quỷ lão đầu cho rằng băng lại muốn làm lơ hắn thời điểm, yên tâm đi, nhìn dáng vẻ, trước mắt chúng ta vẫn là an toàn, ít nhất hiện tại nó còn sẽ không ăn chúng ta. Cái, cái gì, cái gì kêu trước mắt an toàn. Cái gì kêu hiện tại sẽ không ăn chúng ta? Băng nói chưa dứt lời, vừa nói, quỷ lão đầu ngược lại bất an. Ô ô, ai có thể nói cho hắn, đã từng đều là hắn khi dễ khác quỷ, vì cái gì hiện tại lại là khác quỷ muốn ăn luôn hắn. Hôm sau, Linh Thứ mở hai mắt, nhìn bên người nam nhân, ấm áp dương quang chiếu vào lãnh mộ hàn trên mặt, làm hắn toàn bộ nhìn qua nhu hòa rất nhiều. Nàng mộ hàn thật là đẹp mắt, bất chi bất giác chung. Linh Thứ đã vươn tay nhẹ nhàng mà xoa lánh mộ hàn gương mặt, sau đó cong cong khóe miệng, còn không bước tiếp theo động tác liền đột nhiên bị bắt được thủ đoạn. Lánh mộ hàn bắt lấy Linh Thứ tay, mở mắt ra, quay đầu vốn định diễn ngược một chút Linh Thứ, lại là liếc mắt một cái vọng vào Linh Thứ tràn đầy nhu tình trong mắt. Kia một đôi mắt trung tựa hồ có quá nhiều hắn không rõ tình tố, trong lòng hơi hơi một đốn, có lẽ, nàng đối hắn, cũng không phải một chút thiệt tình cũng không có. Cái này nhận chi làm lánh mộ Hàn tâm đi theo mềm mại lên, trong ánh mắt lơ đáng toát ra vài phần ôn nhu, giống bị mê hoặc giống nhau chậm rãi xoay người cúi đầu. Linh Thứ nhìn chậm rãi tới gần mặt có một ít chậm mê, thẳng đến cảm giác môi bị cái gì đụng vào, lúc này mới thanh tỉnh không ít, mà lúc này lánh mộ Hàn đã nửa cái nghiêng người đè ở linh Thứ trên người. Có lẽ là nội tâm quyến luyến làm linh Thứ luyến tiếc đẩy ra lánh mộ Hàn, chỉ là gương mặt đã trở nên đỏ bừng, đôi mắt cũng không biết hẳn là muốn xem hướng nơi nào đơn giản nhắm hai mắt lại nhập quân sâu xé cảm nhận được linh Thứ thuận theo lãnh mộ hàn cười nhẹ một tiếng chỉ là nghĩ đến nào đó khả năng nào đó nàng thả rằng hy sinh danh tiết cũng muốn thuận theo hắn khả năng lãnh mộ hàn ánh mắt càng ngày càng trầm lần thứ hai rơi xuống hôn cũng bá đạo vài phần không chút khách khí mà đoạt lấy nàng không khí linh Thứ hơi hơi có chút kinh ngạc lãnh mộ hàn biến hóa nàng tựa hồ có thể cảm nhận được mộ hàn tức giận chỉ là hắn tức giận từ đâu mà đến là bởi vì nàng sao? Bởi vì một bàn tay bị bắt lấy, linh thứ chỉ có dùng một cái tay khác nhẹ nhàng ôm lấy lãnh mộ hàn, mang theo thương tiếc mà hôn trả, muốn dùng chính mình ôn nhu bình phục hắn lửa giận. Chậm rãi lãnh mộ hàn tựa hồ thật sự bị linh thứ nhu hòa cảm nhiễm, hôn cũng mềm nhẹ lên. Nếu nói nàng là giả ý đón ý nói hùa, vì cái gì hắn giống như cảm nhận được nàng thương tiếc. Hắn đột nhiên bức thiết muốn biết nàng hết thảy, muốn biết nàng cùng lãnh trạch phong là cái gì quan hệ muốn biết nàng rốt cuộc có cái dạng gì bí mật liền ở linh thứ say mê hết sức lãnh mộ hàn lại là rời đi nhìn bị hôn đến kiểu diễm ư át đôi môi hắn không thể không thừa nhận nữ nhân này xác thật có câu nhân tâm phách bản lĩnh vì cái gì không phản kháng ta lãnh mộ hàn thanh âm có chút khàn khàn lần này hắn không có lại dùng bủn điện linh thứ hơi mang mê ly mà mở mắt ra nhìn lãnh mộ hàn há miệng thở dốc còn không có trả lời liền lại nghe được hắn mở miệng Nếu ngươi không thích, ngươi phản kháng ta, ta sẽ không cưỡng bách cùng ngươi. Không tiếng động ở trong lòng than một ngụn một hơi, nàng đương nhiên biết, hắn chưa bao giờ cưỡng bách quá nàng, chỉ cần là nàng không muốn, hắn đều sẽ không cưỡng bách nàng, thậm chí nàng suy nghĩ, hắn còn sẽ thành toàn nàng, tựa như lúc trước hắn không chút do dự uống xong kia chén độc dược. Hắn trước nay liền luyến tiếc làm nàng khó xử. Nhưng chính là như vậy, nàng mới càng đau lòng. Cũng một lần mà có như vậy một y toán hắn, vì cái gì hắn liền không thể ích kỷ một chút, vì cái gì hắn liền không thể thiếu cố kỵ một chút nàng cảm thụ, vì cái gì hắn không có thể chờ nàng thấy rõ chính mình tâm ý liền rời đi nàng. Nghĩ như vậy, Linh Thứ hốt mắt nháy mắt liền đỏ, trong mắt tràn đầy ủy khuất. Cắn cắn môi, trừng mắt hại nàng khổ sở đáng giận Lãnh Mộ Hàn. Lãnh Mộ Hàn cho rằng Linh Thứ là cảm thấy bị hắn hôn mới ủy khuất, trong lòng trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, yên tâm ta về sau sẽ không lại đụng vào ngươi. Nói lánh mộ hàn liền buông ra linh thứ tay muốn đứng dậy, linh thứ dưới tình thế cấp bách, mới vừa đến tự do tay bắt lấy hắn, ta không phản kháng, ngươi dựa vào cái gì không chạm vào ta. ân, lánh mộ hàn quay đầu, nhìn đem miệng dẫu đến lão cao linh thứ, dư vị nàng lời nói, nàng ý tứ là nàng hy vọng hắn chạm vào nàng sao. Nhìn linh thứ, lánh mộ hàn ánh mắt có chút sâu không lường được, bất quá mặc kệ là thiệt tình cũng hảo, Hư tình cũng thế, hắn đã đã cho nàng cơ hội, nếu nàng hôm nay không có nói không thích, như vậy từ nay về sau, nàng thân, nàng tâm, đều chỉ có thể là hắn. Linh Thứ nói làm lãnh mộ hàn sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, cứ việc không cười, nhưng trong mắt ấm áp lại là không lừa được người. lãnh mộ hàn không có liền phía trước đề tài, ngược lại hiểu rõ nói, Linh Nhi nếu là thật sự luyến tiếc vi Phu đi, kia vi Phu hôm nay liền bồi Linh Nhi, không đi lâm chiều. Nghe ra trong lời nói diễn ngược, Linh Thứu chừng mắt nhìn liếc mắt một cái một lần nữa nằm xuống lánh mộ hàn, chạy nhanh đi lên, muốn đã muột, tiểu tâm ngươi phụ hoàng trách tội. Không phải Linh Nhi lôi kéo vi phu không cho vi phu đi sao? Lánh mộ hàn nói, giơ giơ lên bị Linh Thứu còn gắt gao bắt lấy tay. Linh Thứu sắc mặt một, lánh mộ hàn cũng không hề đầu nàng, đứng dậy mặc quần áo, bên ngoài nha hoàn đã sớm chờ lâu ngày, vừa nghe đến trong phòng động tính liền vào nhà chuẩn bị hậu hạ lánh mộ hàn rửa mặt trải đầu. Linh Thứ đi theo đứng dậy, lánh mộ hàn đã đi tới, cong lưng, tay nhẹ nhàng đặt ở Linh Thứ trên vai, ngươi thương còn không có khỏi hẳn, lại nghỉ ngơi một lát, ân. Linh Thứ ấm áp cười, đã không thế nào đau. sau đó đối với mấy cái nha hoàn nói, các ngươi đều lui ra đi, ta tới thế mộ hàn rửa mặt trải đậu liền hảo. Đoan trang mà cười cười, Linh Thứ tận khả năng biểu hiện ra hào phóng khéo léo, ân, nàng là sẽ không thừa nhận. Nàng là bởi vì không thích như vậy nhiều nữ nhân chạm vào nàng mộ hàn, mới muốn tìm đi các nàng. lãnh mộ hàn có chút ngoài ý muốn nhướng mày, Linh Nhi xác định phải vì vi phu rửa mặt trải đầu. ân Linh Thứ khẳng định gật gật đầu, những cái đó nha hoàn còn không biết rốt cuộc muốn hay không nghe Thái tử phi lui ra, liền thấy lánh mộ hàn phất phất tay. Mấy người cung kính khom người, nô tỳ cáo lui, đồng thời trong lòng cũng bắt đầu phỏng đoán khởi Linh Thứ đem ở Thái tử trong phủ địa vị linh thứ đem lãnh mộ hàn kéo lại trước bàn trang điểm vì tránh cho lần thứ hai kéo thương linh thứ miệng vết thương lãnh mộ hàn không dám làm linh thứ thi lực cho nên cũng thập phần phối hợp trong gương lãnh mộ hàn khí phách cùng tuấn giật hoàn mỹ tương kết hợp một thân màu lục đậm áo gấm cổ áo có kim sắc theo văn cao quý thần bí khí chất đem hắn phụ trợ càng vì tuyệt thế vô song mà hắn phía sau là đồng dạng tuyệt sắc linh thứ tuy rằng chỉ là một thân bọc y tóc cũng có chút rời rạc nhưng kia chút nào không ảnh hưởng hai người tuyệt phối Linh Thứ dùng lược nhẹ nhàng sơ thuận lánh mộ hàn tóc đen, mà dụ với nàng trước người tóc dài cùng chi tướng xúc, Linh Thứ lóe lóe đôi mắt, đột nhiên nghĩ tới cái gì, khe khẽ cười. Lánh mộ hàn có chút mạc danh, nương gương phản xạ, mày đẹp nhăn lại, Linh Nhi, kia một bó, hình như là ngươi đầu tóc. Ân nột, Linh Thứ gật gật đầu, không sai a, chính là nàng tóc a. ta ở cho chúng ta kết tóc đâu, kết tóc phu thế ngươi biết không? Nói đem hai tiểu thốt tóc dùng một cái kết bện ở cùng nhau. Kết tóc phu thê lánh mộ hàn ở trong lòng mặc niệm này bốn chữ, khóe miệng lơ đáng mà cong cong. Linh thứ sờ sờ biên tốt một thốt sợi tóc, càng xem càng là vui mừng, kết tóc phu thê đâu. Mà nàng còn không biết chính mình hoa si đều bị người nào đó thu vào trong mắt, mà người nào đó cũng không biết. Một màn này thế nhưng ở nhiều năm lúc sau còn thường xuyên xoay chuyển với hắn trong ốc bên trong, làm hắn ở hồi ức quá váng hạnh phúc đồng thời lại tràn ngập chua sót. Kéo, Linh Thứ ngẩn đầu, đem bàn tay đến lánh mộ Hàn trước mặt, lánh mộ Hàn tựa hồ biết nàng muốn làm cái gì, lấy quá bàn trang điểm thượng kéo đưa cho Linh Thứ, Linh Thứ tiếp nhận, tiểu tâm mà cắt xuống này một thúc từ một cái kết hôn hợp hai người tóc đen. Dù sao nàng cũng không cha dưỡng không nương giáo, những cái đó thân thể tóc ra đến từ cha mẹ đạo lý lớn nàng không cần hiểu được, tuân thủ. Thu hào, Linh Thứ đem kết tóc phóng tới lánh mộ hàn trước mặt, do dự trong chốc lát, đột nhiên lại không đầu không đuôi hỏi một câu, đúng rồi, ta viết cho ngươi lá thư kia. Ném, Linh Thứ vừa dứt lời, lánh mộ hàn liền dị thường thanh lánh mà trả lời, tựa hồ không chút nào để ý giống nhau. Nàng liền biết, nàng liền biết mộ hàn hiểu lầm đi. Linh Thứ ra vẻ khổ sở ủy khuất, ném, đó là ta thân thủ viết cho ngươi ai. Quả nhiên, lánh mộ hàn vừa nghe nhướng mày, ý bảo Linh Thứ tiếp tục nói tiếp, ân. Ta dùng tay trái viết, bút tích đương nhiên không giống nhau. Nói xong, Linh Thứ ra vẻ mất mát mà nói chuyện một hơi, bất quá ngươi ném đều ném, nói này đó cũng vô dụng. Lúc ấy nàng sát thật là nói, nhưng phàm là bút tích, một bàn tay viết ra tới, liền tính lại như thế nào che giấu cũng luôn có đoan nghi cho nên kia có thể là hai tay viết ra tới nha lãnh mộ hàn được đến muốn đáp án sắc mặt lập tức liền nhiều mây chuyển tình loé loé đôi mắt nga ta trở về tìm xem không phải ném sao linh thứ nghẹn ý cười cố ý kỳ quái hỏi mà lãnh mộ hàn còn lại là như cũ bình tĩnh nghiêm trang nói ân gần nhất công vụ phiền vội ta nhớ lầm phát linh thứ trên mặt gật gật đầu nhưng lãnh mộ hàn rõ ràng nhìn đến nàng một tủng một tủng bả vai trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái Bất đắc dĩ Linh Thứ căn bản là không sợ hắn Mà hắn, tựa hồ cũng cam tâm tình nguyện Lánh mộ hàn thượng chiều đi sau Linh Thứ đầu tiên là đi tìm Đồng Lão Đồng Lão thế tử đã tỉnh Có lẽ là Đồng Lão đã nói cho nàng sự tình trải qua Nhìn thấy Linh Thứ sau thẳng tắp nói lời cảm tạ Còn thỉnh cầu hậu hạ Linh Thứ Linh Thứ uyển chuyển mà cự tuyệt Lại là ở trong đầu có một cái khác chú ý Cầm giấy vàng trở lại trong phòng Linh Thứ đóng cửa cho kỹ, lại đưa tới một con quỷ thủ, theo sau một cái lắc mình biến mất ở trong phòng. Linh Thứ vẫn là lần đầu tiên đi vào không gian, không gian mênh mông vô bờ đại, sơn thủy lâm cốc không một không có, nhưng nàng tựa hồ có thể cảm ứng được không gian bất luận cái gì một góc dị động. Nếu nói đây là một cái loại nhỏ thế giới, như vậy nàng chính là thế giới này chúa tể. Linh Thứ vừa xuất hiện, đầu tiên toát ra tới đó là huyết sắc khô lâu, huyết sắc khô lâu nhìn thấy Linh Thứ kia kêu một cái kích động, trực tiếp ôm đi lên băng hỏa cùng quỷ lão đầu theo sau sông ra ngại với huyết sắc khô lâu cũng ở không dám có quá lớn động tác bọn họ xem như đã nhìn ra huyết sắc khô lâu sở dĩ không có đối bọn họ thế nào tất cả đều là xem ở linh thứ mặt mũi thượng bọn họ vẫn là rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm tương đối hảo chính là không như mong muốn linh thứ cảm nhận được bọn họ tới đẩy ra huyết sắc khô lâu liền nói đến chính sự trực tiếp đem huyết sắc khô lâu lạnh ở một bên Huyết sắc khô lâu tức ai oán lại ủy khuất mà nhìn linh thứ, chính là nói đến chính sự linh thứ quá nghiêm túc, nhìn không tới. Vì thế huyết sắc khô lâu đành phải đem tầm mắt chuyển qua băng hỏa cùng quỷ lão đầu trên người, một sửa phía trước ủy khuất, ánh mắt, thay thế chính là tràn đầy khói mù hai cái mắt lỗ thủng. Tam quỷ trong lòng run lên, chỉ có cương bách chính mình không đi xem huyết sắc khô lâu, làm bộ cái gì cũng không biết. Các ngươi cảm thấy như thế nào? Linh thứ nói xong hỏi. Chủ tử ý tứ là muốn lợi dụng huyết trì, bồi dưỡng một đám cao cấp quỷ. Băng lược có chầm tư, chỉ là như vậy lộng không hảo thực dễ dàng làm ra ác quỷ. Ác quỷ? Nếu là ác quỷ, nó hay không còn nghe lệnh với ta? Băng điểm gật đầu, đây là tự nhiên, chủ tử là linh hồn chi chủ. Sao lại không được, thế gian thiện ác vốn là rất khó phân chia, giống như ám nguyên tố, chỉ là xem rơi vào ai tay. Linh Thứ nhật nhạt cười nói có chút đạo lý, tam quỷ không tự giác nhìn về phía huyết sắc khô lâu nó còn không phải là tốt nhất ví dụ sao như thế ác quỷ, đối với bọn họ không phải hung thần ác sát chính là chảy nước miếng, đụng phải linh thứ ngược lại cả ngày bán manh đi lên thật là đang xấu hổ mà có không gian, linh thứ cũng liền có thể ở không gian nội tu luyện ít nhất có thể tránh cho rất nhiều phiền toái thừa dịp lánh mộ hàn còn không có trở về linh thứ đầu tiên là tiếp tục cùng quỷ lão đầu học phù chú đến nỗi ám nguyên tố tu luyện linh thứ tưởng trước phao một lần huyết trì kaka không phải nói huyết trì có thể giúp nàng tăng lên tu vi sao chỉ là nàng cũng không xác định phao một lần yêu cầu dài hơn thời gian cho nên vẫn là chờ ngày sau có cơ hội lại phao cũng không muộn đã không có nơi sân hạn chế linh thứ có thể vừa vẽ biên luyện chính mình từ giữa sờ xoa kể từ đó mặc kệ là vẽ búa chú vẫn là sử dụng lên đều như cá gặp nước tiến bộ có tốc ở vứt ra một cái chói buộc chú sau linh thứ dừng một chút xoay người đối với chúng quỷ nói Bên ngoài có tình huống, các ngươi hiện tại liền trước cư trú ở trong không gian, ta đợi chút sẽ đưa một đám quỷ tiến vào, các ngươi giúp ta đem chúng nó ném huyết trì dưỡng. Đúng rồi, hỏa, giúp ta tìm cái hảo điểm địa phương khai cái hố nhỏ, ta muốn chính mình dùng một cái huyết trì. Nói xong linh thứ cũng không chờ chúng nó nói cái gì nữa liền lè ra không gian, độc lưu lại tam quỷ bi thôi tiếp tục quá lo lắng để phòng nhật tử. Ra không gian, linh thứ đầu tiên là đem trong cửa tiểu quỷ thu vào trong không gian. Tiếp theo liền nghe được gõ cửa thanh âm, không phải mộ hàn, nghĩ, Linh Thứ mở cửa. Nhìn ngoài cửa thiệu ngôn, Linh Thứ có một cái chớp mắt nghi hoặc. Nhưng thực mau liền nghĩ tới hắn xuất hiện nguyên nhân. Linh Thứ cười cười, chờ đối phương trước mở miệng. Tuy rằng nàng có thể lý giải thiệu lỗi hành động, cũng thực cảm kích hắn đối mộ hàn trung thành, chính là làm lãnh mộ hàn nữ nhân, nàng càng cần nữa làm, là làm mọi người thần phục là có được cùng chi sóng vai cường thế cùng quyết đoán, mà không phải một mặt khoan dung, làm một cái đơn thuần đến không có tính nết thiện lương nữ tử. Thuộc hạ gặp qua Thái tử Phi, thiệu ngôn trong lòng cũng có không vui, nhưng là hiện giờ duy nhất có khả năng thuyết phục Thái tử làm thiệu lỗi lưu lại, chính là nàng Như vậy nhiều năm huynh đệ, thiệu lỗi tính tình hắn thập phần hiểu biết, nếu là lúc này ngạnh muốn hắn rời đi Thái tử Phủ, như vậy thiệu lỗi rất có khả năng lấy chết minh trí, chí, hắn chính là như vậy cái chết cân não người. Ân, mới vừa nhìn thấy nàng thời điểm, hắn chính là tự xưng tại hạ, xưng nàng bắc ảnh cô nương đâu, hiện giờ thuộc hạ cùng thái tử phi đều dùng tới. Linh thứ lên tiếng, lại là không có lời phía sau, ngược lại trở lại phòng trong ngồi ở bên cạnh bàn cấp chính mình đổ một ly trà, nhẹ nhấp một ngụm, đối với thiệu ngôn cử nâng chén tử, thiệu ngôn chính là trực ban mệt mỏi tới thảo chén nước trà uống. Đối với linh thứ giả ngu, thiệu ngôn sẽ không không biết. Nữ nhân này nhưng không giống mặt ngoài như vậy vô chi, một cái phế vật có thể làm thiệu lỗi cùng Nguyệt Dung hai người ăn trộm gà không thành phản thất một phen mễ, lại như thế nào sẽ đơn giản. Thuộc hạ tưởng thỉnh Thái tử Phi khai ân, buông tha thiệu lỗi, thiệu ngôn nói thẳng nói, thiệu lỗi xúc động lỗ mãng, nhưng dù sao cũng là thiệt tình vì Thái tử, tuy rằng đắc tội Thái tử Phi, nhưng nếu Thái tử Phi cũng là thiệt tình đối đãi Thái tử, nên có thể lý giải thuộc hạ lo lắng, rốt cuộc, muốn hại Thái tử người quá nhiều. Đang nói cuối cùng một câu thời điểm, thiệu ngôn gắt gao mà nhìn chầm chầm Linh Thứ, tựa hồ tưởng từ Linh Thứ trong mắt nhìn ra cái gì. Linh Thứ nhướng mày. Hắn đây là ám chỉ nàng, nếu là nàng không cứu thiệu lỗi, chính là thừa nhận chính mình đối mộ hàn vô tâm sao, uy hiếp nàng. Mộ hàn muốn giết hắn. Linh Thứ nghiêng nghiêng đầu biết rõ cố hỏi nói. Không có, chỉ là trục xuất thái tử phủ, nhưng là như vậy trừng phạt không thể nghi ngờ cùng giết thiệu lỗi không có khác nhau. Luôn luôn thiếu ngôn thiệu ngôn có chút kích động Nga Linh Thứ gật gật đầu Kia đây là hắn vấn đề Mộ Hàn không có muốn trí hắn vào chỗ chết không phải sao Chính là Thiệu ngôn còn muốn nói gì nữa Linh Thứ duỗi tay ngăn lại Muốn cho ta hỗ trợ Đến lấy ra thành ý tới Uy hiếp ta cũng không phải là sáng suốt lựa chọn Thiệu ngôn trầm mặc trong chốc lát Còn thỉnh thái tử phi minh kỳ Nhưng thuộc hạ tuyệt đối sẽ không làm ra bất luận Cái gì tổn thương thái tử cùng tề dự quốc sự Ngô, cái này tự nhiên, bất quá ngươi còn phải đi khuyên ngươi hảo huynh đệ, muốn lưu lại có thể, bất quá ta muốn hắn đi theo ta, nhận ta làm chủ tử. Linh thứ thản nhiên mà nói, không có khả năng. Địa lao bên trong, thiệu lỗi chịu đựng thân thể thượng đau đớn, phẫn nộ mà gầm nhẹ nói. Thiệu ngôn rất là bất đắc di thở dài một hơi, vậy ngươi là muốn rời đi thái tử phủ. Đương nhiên không nghĩ, cùng lắm thì vừa chết. Thiệu lỗi ngoan cô nói, ngươi... Đối mặt như vậy thiệu lỗi, thiệu ngôn có chút động khí, nhưng thiệu lỗi quá mức lỗ mãng, nếu hắn cũng đi theo xúc động buông tay mặc kệ, chỉ sợ thiệu lỗi liền thật sự đi tìm chết. Thiệu ngôn xoa xoa phát đau cái chán, ngươi như thế nào liền như vậy chết cân não đâu. Hừ, thiệu lỗi hừ lạnh. Thiệu ngôn thật sâu hít một hơi lại phun ra, hắn như thế nào cảm thấy nói với hắn lời nói như vậy mệt đâu, không văn hóa, thật đáng sợ. Nỗ lực bình phục một chút tâm. Ngươi đi theo nàng chỉ là kế hoán binh, chờ thái tử hết giận, hoặc là ngày nào đó nàng thất sủng, ngươi còn sợ hồi không đến thái tử bên người sao? Nhìn hơi có giao động thiệu lỗi, thiệu ngôn không ngừng cố gắng, hơn nữa nếu là đi theo nàng. Ngươi liền có thể danh chính ngôn thuận giám thị nàng hành động, một khi nàng muốn đả thương hại thái tử, ngươi chẳng những có thể chảo nàng hiện hành, còn có thể lập công chuộc tội. Đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới, chính là... Nhận nàng làm chủ tử, thiệu ngôn xem thiệu lỗi lại muốn chết cân não, nửa thật nửa giả nói, đại trưởng phu có được giãn được, vì thái tử, nhận một nữ nhân làm chủ tử không mất mặt. Ân, có đạo lý, hảo, ta đáp ứng hắn. Cùng ngày ban đêm lánh mộ hàn xử lý tốt hết thẻ, đi vào mai uyển uyển Trung Linh Thứ nằm nghiêng ở phô đẹp mềm trên ghế quý phi, trên người che lại một cái so mỏng áo choàng Không thi phấn trang gương mặt thanh triệt mà không mất nữ nhân quyến rũ Đôi mắt khe nhắm Tựa hồ là làm cái gì muộng đẹp Khóe miệng hơi hơi dơ lên Nhìn như vậy Linh Thứ Lánh mộ hàn chỉ cảm thấy cả ngày mỏi mệt đều được đến giảm bớt Sở sở chính mình khóe môi Tựa hồ hôm nay hắn cười đều biến nhiều Nhẹ nhàng mà đi qua Lánh mộ hàn đem Linh Thứ từ trên ghế quý phi hoành ôm dựng lên Linh Thứ lông mi khe nhúc nhích Tỉnh lãnh mộ hàn cúi đầu nhìn Linh thú liếc mắt một cái Về sau không cần ở huyện tử ngủ rồi, huyện tử buổi tối lạnh. Chưa từng có nói qua quan tâm người nói, chính là đối Linh Thứ nói, hắn lại là một chút cũng không cảm thấy biệt nữ, dường như hết thảy đều thực theo lý thường hẳn là. ân Linh Thứ đáp, hướng lánh mộ hàn trong lòng ngực cùng cùng, ta chính là tưởng chờ ngươi, kết quả không cẩn thận ngủ rồi. Lần sau ta sẽ sớm một chút trở về, lánh mộ hàn ôm Linh Thứ đi vào nhà ở, còn ngủ sao? Không được, tỉnh ngủ. Ngươi còn muốn xử lý công văn đi, ta bồi ngươi được không? Linh Thứ nói lôi kéo lánh mộ hàn quần áo. Ân. Phòng trong, ánh nến lay động, lánh mộ hàn nghiêm túc mà nhìn công văn, Linh Thứ còn lại là ghé vào trên bàn nghiêng đầu nhìn hắn, ngẫu nhiên được đến Mỹ Nam quay đầu mỉm cười, một mảnh ấm áp duy Mỹ. Đúng rồi mộ hàn, ta, có thể hay không hỏi ngươi muốn một người? Linh Thứ đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng nói. Lánh mộ Hàn nghe vậy tầm mắt từ công văn thượng rời đi ngẩng đầu nhìn Linh Thứ Ở lãnh mộ Hàn dò hỏi ánh mắt hạ Linh Thứ lúc này mới nhẹ thở ra hai chữ Thiệu lỗi Không được lãnh mộ Hàn không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt Yên tâm là Ta sẽ không đem hắn thế nào Linh Thứ trong lòng ấm áp Ngoài miệng lại là cố ý vặn vẹo lánh mộ Hàn ý tứ Thiệu ngôn tìm ngươi cầu tình Thông minh lánh mộ Hàn thoáng tưởng tượng liền có thể nghĩ đến Đôi mắt lạnh lùng Linh thứ biết không thể gạt được, cũng không có muốn giấu diếm, chính là nàng cũng không phải thánh mẫu, sẽ không bởi vì ai cầu tình mà mềm lòng, nàng chỉ là có dự tính của nàng thôi. Vô luật thiệu lỗi lần này xúc phạm mộ hàn nhiều ít điểm mâu chốt, ngoại giới người đều chỉ biết nói mộ hàn không phải, có lẽ còn sẽ nói hắn ham sắc đẹp, vì một nữ nhân xử trí đi theo hắn nhiều năm đối hắn trung thành và tận tâm bộ hạ. Thậm chí cuối cùng còn khả năng sẽ liên lụy đến hắn thích hợp thích hợp tương lai kế thừa ngôi vị hoàng đế. Chỉ vì hắn là thái tử, tất cả mọi người nhìn chầm chầm đâu, bọn họ ước gì mộ hàn rơi xuống cái gì nhược điểm làm cho bọn họ tới nói. Giống như thiệu ngôn nói, đem thiệu lỗi trục xuất thái tử phủ tương đương giết hắn, cho nên thiệu lỗi là quả quyết không thể bị đuổi ra phủ. Mà đối với nàng mà nói, nàng yêu cầu một người thế nàng làm việc, người kia muốn có thể tự do ra vào thái tử phủ, hơn nữa bất luận cái gì dưới tình huống đều sẽ không thương tổn mộ hàn, thiệu lỗi đó là như một người được chọn. Bởi vì so sánh thiệu ngôn bọn họ, hắn càng dễ dàng bị nàng kích tướng, càng dễ dàng hành động theo cảm tình, sẽ không chuyện gì đều bẩm báo mộ hàn. Đương nhiên, còn có cái nguyên nhân chính là nàng không hy vọng bởi vì chính mình, làm mộ hàn mất đi một cái nguyên bản đối hắn trung thành và tận tâm thuộc hạ, càng không hy vọng bởi vì nàng, làm mặt khác đi theo mộ hàn người lạnh tâm. Nếu không, nàng cùng kiếp trước lại có cái gì khác nhau. Nàng nói qua, nàng sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ mộ hàn, linh thứ cầm lánh mộ hàn phóng với trên bàn một bàn tay lòng bàn tay độ ấm tựa hồ cùng âm hắn tâm chính là thiệu ngôn không tìm ta ta cũng không hy vọng ngươi thật sự xử trí thiệu lỗi, mặc kệ hắn phương pháp đúng hay không, ít nhất hắn đối với ngươi là tuyệt không hai lòng tuyệt không hai lòng, kia nàng đâu, nàng muốn hắn lưu lại thiệu lỗi, là vì hắn, vẫn là vì tranh thủ hắn tín nhiệm, vì cái gì càng là cùng nữ nhân này ở chung hắn càng là muốn đi tin tưởng nàng Chẳng sợ này ôn nhu sau lưng có thể là vạn kiếp bất phục Vì cái gì muốn thay hắn cầu tình Hắn muốn thương tổn ngươi Hơn nữa hắn muốn là ngươi mệnh Nếu lúc ấy kiểm chứng Linh Thứ là mật thám Nếu hắn đối nàng không có một tia tâm động Như vậy hắn là thật sự sẽ không lưu tình chút nào diệt trừ nàng Rốt cuộc giết chóc đối với hắn vị trí này tới nói là hết sức bình thường sự Linh Thứ cười cười Nàng không phủ nhận thiệu lỗi là muốn nàng mệnh Chính là kia lại có cái gì quan hệ Hắn đối với ngươi trung thành Cái này lý do còn chưa đủ sao? Như vậy trả lời là lánh mộ Hàn chuẩn bị không kịp. Bởi vì thiệu lỗi đối hắn trung thành, cho nên nàng thế thiệu lỗi cầu tình, chẳng sợ thiệu lỗi từng thương tổn nàng. Nếu nói này chỉ là một cái nói dối, như vậy hắn là tình nguyện sinh hoạt ở cái này nói dối. Hảo, lần này sự ta tạm thời buông tha hắn, nhưng không có lần sau, ngày sau hắn cần thiết bảo đảm hộ ngươi chu toàn. Nếu là ngươi lại xảy ra chuyện gì, ta định không buông tha hắn. A, Linh Thứ bị lãnh mộ hàn nói chọc cười, ân, một lời đã định, ai, kia tiểu tử, kỳ thật ta cũng xem hắn không thế nào thuận mắt, mộ hàn, ta khi dễ khi dễ hắn, ngươi sẽ không tức giận Nga. Hắn không phải đi theo ngươi sao, bị khi dễ cùng ta có quan hệ gì đâu, Lãnh mộ hàn nghiêm trang mà, nghi hoặc, nói, mà thiệu lỗi còn không biết. Chính mình vẫn luôn trung thành và tận tâm đối đãi chủ tử cứ như vậy tuyệt tình đôi mắt đều không nháy mắt mà đem chính mình đưa cho một nữ nhân ngoạn nhạc. Bởi vì ly đấu Linh đại hội bất quá 2 tháng thời gian, hắn người trong nước tới tể dự quốc cũng càng ngày càng nhiều, lãnh mộ hàng yêu cầu xử lý công việc cũng càng thêm nặng nề lên. Nhìn sắc trời đã đa khuya, làm Linh Thứ đi trước nghỉ ngơi, mà hắn tiếp tục xử lý các hạng công việc. Linh Thứ không có ngạnh muốn bồi, chết qua sau, nàng ngược lại là nhìn thấu rất nhiều sự. Kỳ thật hạnh phúc bất quá là ngươi ái người còn sống, mà chính mình có thể cùng hắn giống nhau tồn tại, bởi vì chỉ có tồn tại mới có hy vọng, chỉ cần tồn tại chính là tốt, huống chi hiện giờ nàng cùng hắn ở cùng cái trong phòng, mặt khác vẫn là không cần quá làm kiêu. Nằm hồi trên giường, Linh Thứ nhắm mắt lại nội coi một chút không gian, không gian nội nơi nơi du đáng nàng hôm nay đưa vào đi cô hồn giá quỷ, mà trước hết bị nàng ném vào đi cái kia đã ở huyết trì trung phao chứ, có lẽ là băng vẫn là quyết định bảo hiểm khởi kiến. Trước lấy cái thử xem hiệu quả đi. Thế nào? Linh Thứ dùng linh hồn mật âm đối với không gian nội băng nói. Băng uổng phí nghe được Linh Thứ thanh âm ngẩn người, nhìn nhìn chung quanh, nghĩ đến khả năng Linh Thứ cũng không có tới không gian, vì thế đối với không khí nói. ân chủ tử đưa vào tới cái thứ nhất đã bắt đầu ở phao, trước mắt hắn phổ cấp còn tính ổn định, ước chừng hai cái canh giờ một đoạn, ấn như vậy tốc độ. Tám canh giờ liền có thể thăng một bậc, chỉ là cũng có khả năng phổ cấp sẽ theo cấp bậc độ cao càng ngày càng chậm, hiện tại còn ở quan sát. ân kia bọn họ liền giao cho các ngươi thuận tiện không có việc gì thời điểm giúp ta cái mấy cái nhà cửa đi, nếu là bọn họ thật thành cao cấp quỷ, có tư tưởng có văn hóa, mỗi ngày như vậy chỗ bay tơi thổi đi cũng không phải chuyện này. Băng chiều trừ khóe miệng, bọn họ là quỷ A, còn không phải là hẳn là bay tơi thổi đi sao? Chủ tử đây là tưởng đem chúng nó bồi dưỡng thành nhân sao? Dù sao mệnh lệnh là hạ đạt, không phải có câu nói là như vậy giảng sao? Chủ tử nói rất đúng muốn phục tùng, chủ tử nói không đúng, có thể giữ lại ý kiến, nhưng là vẫn là muốn phục tùng. Ngày hôm sau, thiệu lỗi đã bị thiệu ngôn đưa tới, chỉ là linh thứ không nghĩ tới, bị đưa tới thiệu lỗi trên người thế nhưng có như vậy nhiều đạo thương. Nhìn ra linh thứ trong mắt kinh ngạc, thiệu ngôn cũng không biết là xuất phát từ ý gì giải thích nói. Thái tử chỉ là muốn thiệu lỗi rời đi Thái tử Phủ, đây là chính hắn yêu cầu trách phạt. Linh Thứ ở trong lòng dư vị vừa chuyển nhi, ngô, hắn đây là muốn nói cho nàng, mộ hàn vẫn là rất coi trọng thiệu lỗi, đối bọn họ vẫn là có tình nghĩa, cho nên ám chỉ nàng không cần thật sự cho rằng thiệu lỗi là cho nàng, cũng không phải nàng thật sự có thể tưởng đem hắn thế nào liền thế nào. Cùng người thông minh nói chuyện chính là mệt, nói cái gì đều phải quải cong nói. Còn không phải là sợ nàng trả thù thiệu lỗi sao, nếu không tin nàng, hả tất đáp ứng nàng điều kiện đâu, sẽ không sợ nguyên bản thiệu lỗi kém cỏi nhất kết cục chính là chết, tới rồi tay nàng thượng liền thành sống không bằng chết. Ngươi nguyện ý đi theo ta, nhận ta làm chủ tử, không để ý tới thiệu ngôn, linh thứ đi đến thiệu lỗi trước. Hừ, tự nhiên, đại trưởng phu giữ lời hứa, thiệu lỗi dơ dơ lên đầu. Nga, giữ lời hứa, vậy ngươi sẽ trung thành với ta lạc. Linh Thứ tiếp tục hỏi, chỉ cần ngươi không làm thương tổn thái tử sự, ta sẽ tự trung thành với ngươi. Linh Thứ nhướng mày, cũng không vì khó hắn, nàng cùng mộ hàn vốn chính là nhất thể, không nghĩ tới muốn thiệu lỗi chỉ trung thành với nàng, nếu là thiệu lỗi như vậy dễ dàng liền phản chiến tương hướng, nàng ngược lại sẽ không dùng hắn. Linh Thứ làm nha hoàn đem thiệu lỗi giàn xếp ở đồng lão một nhà bên cạnh nhà ở. Nguyên bản còn kế hoạch có thiệu lỗi, nàng có thể ra phủ bắt đầu xuống tay một ít phản kích công việc nhưng hôm nay cũng chỉ có trước chờ thiệu lỗi thương dưỡng hảo. Bốn bề vắng lặng, vì tránh cho thiệu lỗi chưa từ bỏ ý định mang theo thương lặng lẽ tới giám thị nàng, Linh Thứ làm một con tiểu quỷ ở cửa thủ, chính mình còn lại là vào không gian. Hôm qua cũng chỉ là dùng thần thức thô nhìn một chút huyết trì quỷ, hiện tại gần gũi nhìn, cảm giác kia quỷ sắc thật có rất lớn biến hóa, tuy rằng sắc mặt vẫn là giống nhau trắng bệch, nhưng khí chất lại là bất đồng. Như vậy làm Linh Thứ cũng có chút tước tước muốn thử, Nghĩ nghĩ, Linh Thứ làm quỷ lão đầu ra không gian hỗ trợ nhìn chầm chầm Tiểu quỷ không thể đối người làm cái gì Hắn lại là có thể, nếu là thiệu lỗi thật sự còn chưa từ bỏ ý định Vậy làm quỷ lão đầu trước bồi hắn chơi chơi đi Huyết sắc khô lâu từ Linh Thứ tiến không gian liền vẫn luôn đi theo Linh Thứ Nghĩ đến đợi chút muốn đi phao huyết trì Linh Thứ quay đầu nhìn về phía huyết sắc khô lâu Đúng rồi, ngươi là nam vẫn là nữ Huyết sắc khô lâu nghiêng nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu Tính, vẫn là chính nàng phán đoán đi. Nhìn nhìn huyết sắc khô lâu thân cao, so nàng còn muốn cao rất nhiều, thể trạng tựa hồ so giống nhau nữ tử muốn đại chút. Như vậy, nếu không phải lớn lên rất cao thực trang nữ tử, như vậy nó chính là nam, hiển nhiên người sau khả năng lớn hơn nữa chút. Linh Thứ quyết đoán làm huyết sắc khô lâu ngốc tại tại chỗ không được lại đi theo, tuy rằng là đơn thuần vô hại nam quỷ, nhưng rốt cuộc là nam, Linh Thứ điểm này vẫn là thực bảo thủ. Huyết sắc khô lâu tựa hồ không muốn, một đôi mắt lỗ thủng ướt dầm dề mà nhìn linh thứ, dường như linh thứ làm cái gì tội ác tài trời sự tình giống nhau. Không biết vì cái gì, nàng đối ai đều có thể lãnh hạ tâm địa, cố tình đối này huyết sắc khô lâu ngạnh không đứng dậy, sờ sờ huyết sắc khô lâu đầu, ngoan, nghe lời. Huyết sắc khô lâu dùng đầu lại ở linh thứ trong lòng bàn tay cỏ cỏ, lúc này mới rời đi, xem đến băng một trận dùng mình, này vẫn là hắn sở nhận chi ma quỷ sao. Đi vào một cái khác tân đào loại nhỏ huyết trì, từ hỏa thủ, Linh Thứ cởi quần áo, phía trước xem kia quỷ tẩm ở trong đó không cảm thấy có cái gì, hiện giờ chính mình muốn vào huyết trì nhưng thật ra có chút không khỏe. ngẫm lại cũng là, một cái người sống, làm máu tươi bao vây lấy chính mình, hơn nữa xông vào mũi mùi máu tươi, không buồn nôn mới là lạ đâu. Chính là Linh Thứ lại không có bởi vậy giao động, cắn chặt răng bước vào huyết trì bên trong. Đương nàng vẫn là phế vật, bị người vứt bỏ thời điểm. Nàng liền thường xuyên suy nghĩ, vì cái gì nàng là phế vật, nếu có biện pháp có thể thay đổi nàng là phế vật thể chất, như vậy mặc kệ đại giới là cái gì nàng đều nguyện ý đi thừa nhận, nhưng khi đó, cho dù nàng nguyện ý đi thừa nhận cũng không có con đường. Cho nên đối mặt như vậy huyết trì, ghê tởm thì thế nào? Đừng nói ghê tởm, chính là sẽ làm nàng đau đớn muốn chết, nàng đều sẽ không lùi bước. Tiến vào huyết trì lúc sau, Linh Thứ chỉ cảm thấy kia huyết tựa hồ xuyên thấu qua nàng làn da đang ở thấm vào đến nàng trong cơ thể. Thân thể chậm rãi thăng ôn biến nhiệt, đến cuối cùng liền giống như liệt hòa bỏng chay giống nhau. phòng thổi quét linh thứ thân thể, nhưng nàng từ đầu chí cuối đều không có kêu ra tiếng tới, mà là cô nén đau đớn, dẫn đường trong cơ thể ám nguyên tố bắt đầu tu luyện. Hòa ở một bên xem đến có chút sốt ruột, nàng phía trước như thế nào đã quên nhắc nhở chủ tử, nàng cùng bọn họ không giống nhau, bọn họ là quỷ, không có huyết nhục chi thân, chủ tử là người, huyết nhục chi thân trực tiếp tiến vào huyết trì, không phải ai đều thừa nhận.